Trường thọ cung, đừng nói phía dưới chút thọ quan viên đều đến đông đủ, chính là ba vị vương gia cũng tới rồi thật dài một đoạn thời gian, hoàng thượng ngồi ở trên long ấy cũng có một hồi, như thế nào thái hậu còn có điểm động tỉnh đều không có, rất nhiều người ở trong lòng tưởng, hay là ra cái gì ngoài ý muốn, một như vậy tưởng, mọi người liền dẫn theo tâm càng thêm thật cẩn thận lên. Thẳng đến kia một thanh âm vang lên lượng thái hậu giá lâm, hoàng quý phi đến, thái tử đến, mọi người trên. Mặt kinh ngạc như thế nào đều che giấu không được, một lần tưởng chính mình lỗ tai ra tật xấu nghe lầm, kết quả nhìn về phía bên cạnh cùng đối diện người đều là giống nhau biểu tình, tâm đột nhiên run lên, thái tử thế nhưng đã trở lại. Hiên viên ly thiếu chút nữa liền đem chén rượu cấp bóp nát, hiên viên lạc cùng hiên viên thân sắc mặt cũng có trong nháy mắt thật không đẹp, bọn họ rõ ràng, phụ hoàng là sẽ không cho phép thái tử vẫn luôn lấy dưỡng tay tay, thân phận đại đi xuống, nhưng bọn họ như... Thế nào cũng không nghĩ tới phụ hoàng, thế nhưng sẽ lựa chọn ở thái hậu 60 đại thọ ngày này làm thái tử trở về, nay thuyết minh cái gì, phụ hoàng quả nhiên nhất coi trọng vẫn là hiên viên hi. So sánh với những người khác chấn kinh hoặc là còn có phẫn nộ, thái tử xuất hiện có thể nói đúng một cái khác thơ tướng Thanh Phong, quả thực chính là ác mộng, nhìn phong thái so trước kia càng sâu thái tử, hắn cảm thấy xong rồi, vô luận là hắn vẫn là tần ra, hắn hai cái đứt nữ, một cái là thái tử phi. Một cái là thân vương phi, nếu là thái tử vừa chết, hắn loại này cách làm cũng không có cái gì không đúng, nhưng hiện giờ thái tử sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mắt hắn, hoàng thượng là minh quân, thái tử cùng thân vương ra cái nào không phải nhân tình ở bọn họ trước mặt bắt cá hai tay, đừng có nằm mộng, đó là tuyệt đối sẽ lật thuyền. Tần Phong cảm thấy hắn là bị ông trời hung hăng mà chơi một phẻ, không đúng, ngẩng đầu nhìn đối với thái tử đầy mặt yêu thích hoàng thượng, trong lòng cạn là lạnh đến phát lạnh khó trách từ thái tử mất tích về sau hoàng thượng liền xem nhẹ chính mình mà quan trọng liệu thiếu phạm cũng không phải bởi vì hoàng thượng coi trọng đại hoàng tử mà là bởi vì chính mình vứt bỏ thái tử sợ dĩ chỉ là vắng vẻ mà cũng không có sự trí chỉ sợ là muốn chính mình giúp đỡ tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử tranh đấu do đó đặt tới trí hành ngầm hoàng thượng lại chưa từng từ bỏ quá cần tìm thái tử có thể nghĩ vậy một chút không chỉ là tần phong liệu thiếu phạm cũng nghĩ đến ở mọi người nhìn trăm chú đột nhiên thoát ra tới thái tử khi vương tuyết quân cùng liệu vô ngạn cũng giật mình bất qua cùng ba vị vương gia giống nhau hai người thật mau liền chú ý tới chỗ ngồi không giống bình thường tư nguyệt đương nhiên ở như vậy thời điểm hơn nửa người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra hoàng thượng cùng thái hậu đối thái tử giữ gìn cho nên lúc này đây sinh nhật yến hội quá đến cực kỳ bình tĩnh đừng nói không có trên triều đình quan viên tranh đấu gay gắt ngay cả những cái đó quan gia tiểu thư ngươi tới ta đi cũng không có một đám dân tặng lễ vật lúc sau đó là lại là một vòng biểu diễn tư nguyệt là có chút nghệ thuật tế bào nhìn biểu diễn đạo cũng không cảm thấy nhàm chán chỉ là đối liệu vô ngạn không thêm che giấu lửa nóng ánh mắt bực bội thực bởi vì nàng đã phát hiện tập trung ở trên người nàng hâm mộ gan gác ánh mắt đều đến từ trên chưa xuất giá cô nương nàng không tin liệu vô ngạn sẽ không biết hắn hành vi chỉ biết tạo thành nàng Bối rối, làm trên người nàng cờ hận giá trị không ngừng mà hướng lên trên tiêu thăng. Ở nàng xem ra, liệu vô ngạn tuyệt đối không phải thích nàng, mà là cùng nàng có thù oán mới có thể cố ý làm như vậy, đến nỗi mục đích liễu ra cùng ra các ra chính là kẻ thù truyền kiếp. Thái hậu hôm nay tâm tình thực hảo, hiên viên hoàng cũng thật cao hứng, tuy rằng rộn ràng cùng Thái hậu sơ so cùng chính mình muốn thân cận đến nhiều, nhưng so với ở ra các phủ hắn vẫn là dương tây tây thời điểm kia cần. phải hảo đến nhiều chỉ là đơn hiên viên hoàng biết được rộn giang thế nhân thân thủ cho thái hậu làm một chén mì trường thọ khi không thể không thừa nhận hắn trong lòng có chút ghen tính tính hắn sinh nhật cũng liền còn có sáu tháng nếu là dọn giang đến lúc đó không có cho hắn làm mì trường thọ nói hắn nhất định sẽ không vòng qua hắn rõ ràng rất là long trọng sáu mươi đại thọ thái hậu hoàng thượng còn có thái tử lại sớm mà rời đi lưu lại hoàng quý phi chủ trì. hiên viên hì trước khi đi Tư Nguyệt cho hắn một cái an tâm ánh mắt, bất quá, kế tiếp trường hợp liền không có vừa rồi như vậy quy củ nghiêm túc, hơn nữa thái tử đột nhiên xuất hiện cho bọn hắn đánh sâu vào cũng hoảng qua thần tới, tiểu thư khủy cắt lên sân khấu, tiếc một cấp bậc trực tiếp bị đề cao, cũng không phải không ai tưởng đối Tư Nguyệt khiêu khích, nhưng các nàng trong lòng lại khí, cũng không phải một chút ánh mắt đều không có, hoàng thượng chính là đem dịp công công giữ lại hậu hạ Tư Nguyệt ai dám nhau sự, kia không phải cấp trong nhà gây hỏa sao. Mặc dù là bị tình yêu hướng hôn đầu óc mộ dung, chỉ Lan cũng ở vũ đạo sau khi chấm dứt, đỏ mặt lui xuống, nhưng thật ra mộ dung hảo nhiên ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn tư nguyệt, hắn tuy rằng năng lực không cường, nhưng kiến thức lại không ít, mặc dù là phía trước ra các phu nhân, ra các tịnh vân này, đó ra các phụ nữ quyến đều không có tư cách ngồi ở như vậy vị trí, những cái này nữ nhi nếu không phải bởi vì ra các phủ mới được đến hoàng thượng, cùng thái hậu thưởng thức, kia lại là vì cái gì đâu. Yến hội thực mau liền kết thúc, ra cát ra xe ngựa trước, đa tạ Diệp Công Công. Đối với tự mình đưa chính mình ra tới Diệp Công Công, nàng nghiêm túc nói cảm ơn. Đây là nô no tài nên làm. Diệp Công Công cười nói, đừng nói là hoàng thượng phân phó, liền chỉ cần là nàng cứu thái tử một mạng, Diệp Công Công cũng là cam tâm tình nguyện. Từ biệt Diệp Công Công, tư nguyệt xe ngựa ở sự gia hoàng cung sau nhánh lên. Nhi tử đâu? Mặt khác một bên. Liễu phu nhân nhìn xanh mặt ngồi ở trong xe ngựa Liễu Thiếu Phạm, thấy dưới thân vẫn vàng mà đóng đưa lên, nhi tự còn không có tới, lão ra, người làm hắn như thế nào về nhà. Hừ, ta một cái không lưu ý, người đã không thấy tâm hơi. Liễu Thiếu phàm thật sự là bị hôm nay Liễu vô ngàn hành động cấp tức điên, đến nỗi hắn hướng đi, đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, hắn nếu là còn không biết, chính là đầu heo. Một cái bóng đen thoảng qua, a tư nguyệt đối với chính mình trước mặt đột nhiên. Nhiều một người kêu sợ hãi ra tiếng, theo sau, lộ ra ánh trăng, thấy rõ người tới lúc sau, liễu vô ngạn người như thế nào lại ở chỗ này? Đại tiểu thư, không có việc gì đi. quản ra nghe xong xe ngựa, xốc lên phía sau mạnh, thấy thẳng nhiên ngồi ở trong xe ngựa liễu vô ngạn, liệu công tử, ngươi làm gì vậy? Mau chút đi xuống, nếu không, đừng mau nô tài vô lễ. Lời tuy nhiên là nói như vậy, trong lòng lại là nhắc lên sóng to gió lớn. Vẫn luôn đi theo hắc y vệ cũng không có thể ngăn cản liệu. Vô ngạn tiến vào xe ngựa, xem ra bọn họ đến làm lại nhận thức vị này liệu công tử. quản gia, tiếp tục lái xe đi, yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách nữ nhân. Liệu vô ngạn cười nói. quản gia nhìn về phía tư nguyệt. Tư nguyệt có thể như thế nào, quản gia có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ phải buồn bực gật đầu, tiếp tục, về nhà. Về nhà, liệu vô ngạn sửng sốt nàng đã đem ra các phủ đương ra sao chính là về nhà liễu vô ngạn ta nói cho ngươi cho dù phủ thừa tướng cùng ra các phủ cách xa nhau không xa ta về đến nhà lúc sau cũng sẽ không làm người đưa ngươi trở về nói xong cầm một khối điểm tâm ăn lên lăn lộn một buổi trưa lại không ăn cái gì món chính cho dù là ở trong yến hội ăn làm mặt khác nữ nhân khinh bị điểm tâm bụng như cụ cảm thấy đói trong yến hội ngươi ăn nhiều như vậy còn ăn ngươi là heo đi liệu vô ngạn cười hỏi rửa tay lấy tư nguyệt không kịp ngăn cản tốc độ cầm lấy một khối điểm tâm đang tới gần miệng thời điểm ánh mắt lóe lóe theo sau ném vào trong miệng điểm tâm này ngươi ăn nhiều ít đặt tư nguyệt đem điểm tâm hộp đưa qua liền thừa nhiều thế này ngươi toàn cầm đi ăn đi tuy rằng bụng còn có chút đói nghĩ thật mau luyện đến ra không cùng nay có bệnh nam nhân tranh liệu vô ngàn không khách khí mà tiếp nhận Vũ mắt thấy điểm tâm hộp bái phỏng thành cánh hoa hình dạng điểm tâm, thấy khuyết thiếu ba bốn khối, trên mặt ý cười càng sâu. Tư cô nương, ngươi điểm tâm này nơi nào tới? Như thế nào? người thích? Tư nguyệt nhứng mày chẳng lẽ đây là điểm tâm nhân duyên? Dương thiên lệ điểm tâm vừa ra, liền cầu dẫn đến một cái trạng nguyên lang Tư cô nương, xem ra ngươi còn không có thích ứng kinh thành sinh hoạt, càng không có thích ứng ra các phủ đại tiểu thư thân phận, nếu không nói. Ngươi liền sẽ không ăn xong điểm tâm này. Liệu vô ngạn tuy rằng là nói như vậy, nhưng hắn lại như cũ cầm điểm tâm hướng trong miệng uy. Tư Nguyệt cười nhạo Liễu vô ngạn, người sẽ không cảm thấy điểm tâm này. Có vấn đề đi, vậy ngươi còn ăn. Ngươi nói đi. Liệu vô ngạn bôn điểm tâm hộp, cười trả lời. Tư Nguyệt nhíu mày, ngươi nói thật. Ngươi cảm thấy đâu? Liễu vô ngạn tiếp tục. Nghe được như vậy trả lời, tư Nguyệt thật sự rất muốn tấu lạng đối phương mặt. Nhưng nàng biết, chính mình không phải đối thủ của hắn, khả năng quản gia cùng đi theo bảo hộ nàng hắc y vệ thêm lên đều không nhất định, có thể đứng đến tiện nghi, như vậy, cũng chỉ có thể nhìn. Đột nhiên, tơ nguyệt cảm giác được cả người đều, không thích hợp, miệng khô lưỡi khô không nói, nơi nơi đều ngứa, trong cơ thể càng như là có vô số sâu ở bò giống nhau, nhìn đặt ở một bên điểm tâm hộp, mày nhăn chặt muốn chết, điểm tâm này thật sự có vấn đề. ân liệu vô ngạn gật đầu? Vậy ngươi còn ăn? Tư Nguyệt có chút giật mình. Liệu vô ngạn đột nhiên dơ lên sáng lạng tươi cười, mở miệng nói, nếu thế tục không cho chúng ta hai ở bên nhau, như bây giờ kết cục còn không phải là tốt nhất sao? Thảo cái giấm, vừa rồi khó chịu cảm giác. Càng ngày càng cượng liệt, Tư Nguyệt nói thẳng lời thua tục quản gia, mau chút hồi phụ. Như vậy cảm giác, giống như nào đó giựt, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, nặng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tái đến dương thiên lệ trong tay. Hơn nữa vẫn là lấy bị hạ dược phương thức, đối nặng tới nói quả thực chính là cực đại sĩ nhục. Quảng ra cũng nghe đến bên trong liền cá nhân đối thoại, không khỏi nhanh hơn tốc độ, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ thuận lợi, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là ra. Ngoài ý muốn dường thiên lệ sao? Tới rồi ra các phủ cửa, quảng ra cơ hồ lập tức liền sốc lên xe ngựa mành nhìn gương mặt đỏ bừng, bởi vì những nại mà mạn tráng mồ hôi tư nguyệt, đại tiểu thư. Không có việc gì. Chúng ta đi vào lại nói, tư nguyệt hô hấp đều có chút rồn rập. Trên xe ngựa Liễu vô ngạn liền như vậy nhìn tư nguyệt cùng quản gia hướng ra các phủ, bên trong đi, rốt cuộc nhịn không được vương đầu hỏi, ta đây đâu? Có liên quan tới ta sao? Tư nguyệt ngừng một chút, mở miệng, nói, nhưng ta cũng ăn điểm tâm, cũng trúng độc, ngươi như vậy mặc kệ không hỏi sẽ không sợ ta đã chết sao? Liễu vô ngạn hỏi tiếp nói, trên mặt tư cười như cũ không có đình chỉ. liễu công tử tai họa một ngàn năm giống ngươi như vậy tai họa nếu là chết ở như vậy độc mặt trên ta ngày mai nhất định đi mua pháo chúc mừng nói xong lời này tư nguyệt cùng quản ra vô luận liễu vô ngạn nói như thế nào đều không có lại quay đầu lại từ nhỏ môn đi vào cơ hồ là trong chớp mắt liền đóng cửa uy các ngươi xe ngựa cũng không cần sao liễu vô ngạn tươi cười càng thêm chân thật nữ nhân này quả nhiên bất đồng Tâm tàn nhẫn thời điểm một chút đường sống đều không lưu, nhảy xuống xe ngựa, phiêu nhiên rời đi. Theo sau, vài bác người tự ra các phủ bên ngoài rời đi, tư nguyệt cũng liệu vô ngạn đều trúng độc, đây chính là quan trọng tình báo, đến chạy nhanh hồi báo cấp chủ tử. Phân khối dư vó, tư nguyệt nàng rốt cuộc thế nào? Nghĩ tư nguyệt khỉ trở về chờ bộ dáng dương thiền hà đám. Người sợ tới mất hồn đều không có, cũng may âm độc đêm nay rất sớm liền trở về ra các phủ Chỉ là, nhìn nằm ở trên giường rất là khó chịu Thư Nguyệt, còn có mày nhăn chặt muốn chết âm độc, đừng nói Dương Thiên Hà cùng Dương Hương Bảo, chính là gia các thanh lang tâm cũng không khỏi đi xuống trầm. Dương Hương Bảo nhìn nhà mình mẫu thân đầu tóc đều bị mồ hôi làm ướt, con ở cực lực nhẫn nại bộ dáng đứng ở mép giường, trong mắt cũng lo lắng đến không được. Âm độc buông ra Tư Nguyệt tay, đối với Tư Nguyệt vẻ mặt thoải mái mà nói, không có gì đại sự, nói vậy ngươi cũng biết đây là cái gì dược. thực bình thường các người chỉ cần cùng phòng luyện có thể giải quyết. Tư Nguyệt lúc này đã không có gì sức lực. Nghe xong lời này, nỗ lực áp lực trong cơ thể lửa nóng sao động, hữu khí vô lực thanh âm mang theo chút khàn khàn, tuy rằng mềm mại, lại hoàn toàn không có nguyên bản sinh khí cùng sức sống. Lúc này nặng cạn là, cổ kỳ không đến Dương Thiên Hà đỏ bừng mặt cùng hắn trong lòng ý tưởng, không có mặt khác biện pháp sao? Dương Thiên Hà nghe xong lời này, trong lòng có một tia khổ sở. Người nói đi. Âm độc nhướng mày, ta minh bạch người ý nghĩ trong lòng, dùng nước lạnh áp chế. Đảo không phải không có khả năng, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài ác chế, trong cơ thể độc tố cũng không thể bài xuất đi, thực mau lại sẽ lại độc phát, Huống hộ, lấy như vậy phương thức, đừng tưởng rằng người hiện tại thân mình hảo, nhưng mỗi một lần đều sẽ làm thân thể của người nhật thượng một phần, ta. Dám nói, không dùng được vài lần, người liền sẽ đến đi lên vài bước liền sẽ xuyển nông nổi, mặc dù là như thế, cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Tư Nguyệt gật đầu, nhíu mày nhịn ngồi ở một bên Dương Thiên Hà, kỳ thật cùng phong việc, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là Dương Thiên Hà vẫn luôn không nhắc tới, nàng cũng liền không tiện mở miệng, lại nói, bởi vì kiếp trước trải qua, về kia phương diện sự tình, Tư Nguyệt minh bạch nàng trong lòng là có chướng ngại. Hiện tại khen ngược, cản bản là, không có lựa chọn đường sống, chỉ là, nàng tuy rằng là hai đời làm người, những rốt cuộc vẫn là lần đầu tiện, cho dù nàng chính mình trong lòng có vấn đề. Tư Nguyệt cũng không nghĩ mơ hồ mơ mơ màng màng mà vượt qua, có hay không biện pháp ở không thương tổn ta thân thể dư tình huống, làm ta đầu óc thanh tịnh. Ngươi tưởng như thế nào làm? Âm độc nhướng mày, nhìn dương thiên hà tình huống, nghĩ thầm hai phú thê bộ dáng, khẳng định có vấn đề. Có thể vẫn là không thể. Cái trán mồ hôi chảy. Xuống Tư Nguyệt ở trong lòng đem âm độc hung hăng mà tấu một đốn, trời biết nàng hiện tại muốn nhìn xuống trong cơ thể dược lực, bảo trì đầu óc thanh tĩnh. Còn có đọc từng chữ rõ ràng yêu cầu phí bao lớn tâm lực, người này thế nhưng còn ở nơi này dong dong dài dài. Âm đọc vừa nghe lời này, mới nhớ tới đối phương hiện giờ chính khó chịu, cũng không nói thêm nữa, dứt khoát lưu lấp mà nói, có thể. Tơ Nguyệt nhìn về phía Dương Thiên Hà, nỗ lực xả ra một nụ cười, Dương Thiên Hà, cho ngươi một. Ngày thời gian chuẩn bị tân phòng còn có lẽ đường, chúng ta một lần nữa bái đường. Thường một lần thành thân nàng cả người đều mơ mơ màng màng, nàng là cái nữ nhân, cho dù này chỉ là hình thức, nàng cũng hiểu rõ thích mà thể hội, không nghĩ chờ đến già rồi thời điểm, nghĩ nữ nhân cả đời này đại sự, sẽ tràn ngập tiếc núi. ân Dương Thiên Hài gật đầu, người có thể bắt đầu rồi, một ngày, lấy người có thể trở thành thái tử sư phó, hẳn là không thành vấn đề, tư nguyệt gian năng mà nói xong này. Cuối cùng một câu, theo sau liền cảm giác được một chút rất nhỏ đau đớn. Sau đó cái gì cũng không biết, nhìn đột nhiên ngã vào trên giường tư nguyệt, dương thiên hà cùng dương hưng bảo giật nảy mình. Mẫu thân, tư nguyệt, kêu là cái gì, như vậy đối nàng là tốt nhất, âm độc rốt cuộc bất nhã mà trợn trắng mắt, dương thiên hà, ngươi cùng tư nguyệt còn không có cùng phòng. Dương thiên hà mặt đỏ lên, ngơ ngác gật đầu, bởi vì tư nguyệt phải cho nàng dưỡng vụ mẫu giữ đạo hiếu. Như vậy, ngươi liền yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Ở tư Nguyệt ngất xỉu đi lúc sau, âm độc gương mặt tươi cười thu lên, lúc sau bị trầm trọng sợ thay thế được, đứng dậy, tiểu bảo, ngươi ở chỗ này nhịn ngươi nương, ta và ngươi cha đi ra ngoài nói chuyện. ân đang ở các nhà mình mẫu thân lau mồ hôi dưỡng tân bảo không có chú ý, tới này đó, nghe xong âm độc nói, hắn trong lòng ngược lại có chút cao hứng, ca ca có đã nói với hắn, muốn đề đề nói, cha cùng mẫu thân nhất định phải đến ngủ ở trên một cái giường. Hắn tưởng, có phải hay không thực mau sẽ có một cái đáng yêu đệ đệ. Bất quá, hiện tại, chiếu cố mẫu thân quan trọng. Bốn người ra phòng, ra các thanh lăng mới mở miệng nói, là cái gì độc? Âm độc biểu tình biến hóa đến quá rõ ràng, Dương Thiên Hà tự nhiên cũng phát hiện, khẩn trương hỏi, phân khối sư phó, chẳng lẽ tư nguyệt? Không phải tư nguyệt, là ngươi. Âm độc ngồi xuống, tự cấp tự túc mà đổ một ly trà thủy. Độc trinh, ra các thanh lăng, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua đi, ta chỉ là, không nghĩ tới, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có người có thể chí ra như vậy độc dược. Ra các thanh lăng cùng quản gia tâm trầm xuống, đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Hà, độc trinh, kia thật là trong truyện thuyết đồ vật, thậm chí tại đây phía trước, bọn họ đều không xác nhận sẽ như vậy độc thật sự tồn tại. Đó là cái gì? Dương Thiên Hà vẻ mặt mờ mịt. Nhìn kêu cửu cửu cùng quản gia biểu tình, trong lòng càng thêm nôn nóng. Độc dược nghe nói là có độc vương vì hắn thệ tử sở chế ra tới, chúng Loại này độc dược nữ nhân, cùng cho nàng giải dược nam tử cùng phòng lúc sau, liền lại không thể cùng mặt khác nam nhân phát sinh quan hệ, nếu không, hai người toàn sẽ tràn xuyên bụng lạnh nhận hết tra tấn mà chết. Âm độc từng câu từng chữ mà nói. Độc vương nghiên cứu chế tạo ra như vậy dược mục đích chính là, vì làm hắn kia mỹ mạo thiên hạ để nhắc thê tử không người mơ ứ, cũng làm nặng liên tiếp xuất quỷ cho hắn đội nón xanh thê tử không dám lại sang bậy. Dương thiên hạ khiếp sợ mà nhịn âm, độc trên đời còn có như vậy nam nhân cùng nữ nhân. Ở trong mắt hắn, vô luận nhiều xinh đẹp nữ nhân, xuất quỷ chính là phải bị trầm đường, mà kia độc vương, thế nhưng còn có thể nghĩ ra như vậy độc dược. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Người cho rằng mọi người sinh hoạt đều giống các người kia nho nhỏ dương ra thôn, giống nhau a Dương Thiên Hà đem trong lòng suy nghĩ rõ ràng mà bại ở trên mặt, âm độc lại như thế nào nhìn không ra tới, cười nhạo mà nói xong lời này, đôi mắt nhìn chầm chầm. Dương Thiên Hà chỉ là, cho dù là độc vương, hắn cũng chỉ là người thường, cũng không phải thần tiên, các thê tử dùng dược hơn nữa giúp đỡ giải dược, cũng chính là cùng phòng một tháng sau, độc vương thân thể thượng tuy rằng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Nhưng kia một ngày buổi tối lại đau đến chết đi sống lại, lúc sợ mỗi tháng kia một ngày, hắn tuy rằng thân thể không có việc gì, lại muốn thừa nhận so tràn xuyên bụng lãng con muốn kịch liệt đau đớn, cuối cùng, rốt cuộc chịu đựng. Không được loại này đau, nuốt dược từ xác, trà các thanh lăng nhìn thoáng qua âm độc, nói cái gì cũng chưa nói. Dường thiên hạng nghe càng là khiếp sợ, như vậy một đôi phu thê thật sự bình thường sao? ngẩng đầu, nhìn ra các thanh lang cùng âm độc đều nhìn chằm chằm chính mình, nuốt nuốt nước miếng nói, cho nên, chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh ở ta trên người. Ân, âm độc gật đầu. Người hảo hảo suy xét, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, và các thanh lang đột nhiên mở miệng nói. Tư nguyệt ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể tìm được cho nàng giải dược người. cửu cửu ta nguyện ý. Dương thiên hà không chút nghĩ ngợi mà nói, vô luận tư nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào. Nói hắn ích kỵ cũng thế, cho dù là lại thống khổ, hắn cũng hy vọng người kia là chính mình, mà không phải người khác. Con đã quên nói một chút, người muốn thật sự vì tư nguyệt giải độc nói, về sau, người cũng chỉ có thể có tư nguyệt một người, nếu không, hậu quả cũng là giống nhau. Âm độc cười, nói, đối với điểm này, dường thiên hại nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, hắn trước nay liền không có nghĩ tới tam thế tứ thiếp, lại nói. Dương Thiên Hà thật sự không cho rằng hắn so với kia vì độc vương còn lợi hại, có thể ngao đến qua đi. Người hảo hảo suy xét một chút, cha các thanh lăng nói xong lời này, làm quản gia đẩy trở về sân, chỉ chốc lát, âm độc liền xuất hiện ở hắn trước mặt, vì cái gì muốn như vậy nói. Hắn cũng không biết nói độc vương nuốt giật tờ sát. Ta nói sai rồi. Sao? Âm độc cười nói. tuy rằng độc vương không phải nuốt dược tự sát nhưng ra các thanh lăng ngươi hẳn là biết độc vương có bao nhiêu yêu hắn thê tử kết quả lại là ở như vậy đau đớn hạ ái gì đó đều tiêu ma đã không có dư lại hận nhân thật ra không ít cho nên đâu độc vương vì cái gì sẽ hận không phải cho rằng hắn kia bất trung thê tử sao ra các thanh lăng dùng hắn tử khí trầm trầm mà đôi mắt nhìn âm độc lấy người đầu óc tổng có thể nghĩ ra áp chế đau đớn biện pháp không phải sao Bị ra các thanh lăng như vậy âm trầm trầm mà nhìn, âm độc cảm thấy áp lực thật lớn, nhưng đối mặt độc vương dược, hắn thật đúng là không có khía tin tưởng, ta chỉ có thể làm hết sức, kỳ thật, dương thiên hà như thế nào cũng sẽ không bị đau chết. Hiện giờ đại tề, ở chế độc phương diện ta còn là có vài phần tự tin, nhưng ở ý người, giải độc phương diện, thiên tề trụ chủ trị so với ta càng cao một bậc. Nói đến nơi đây, âm độc đột nhiên dừng lại, nhìn hoàn toàn không có phản ứng ra. Các thanh lăng, người sẽ không nhịn Dương Thiên Hà bị đau chết đi. Không cần người quản. Ra các thanh lăng lưu lại này bốn chữ, đẩy xe lăn rời đi, nghĩ nằm ở trên giường chính là Tư Nguyệt, hắn lại sao có thể sẽ bỏ qua độc hại nặng người. Dương Thiên Hà trở lại phòng, nhìn canh giữ ở mép giường Dương Hưng Bảo, còn có trên giường nằm Tư Nguyệt, sợ sợ đối phương đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Bên kia, thái tử trong cung, tân thì vẻ mặt kinh hiểm mà lôi kéo một tháng không thấy hiên viên tuấn. Tuấn Nhi, ngươi thật sự nhìn thấy người phụ vương sao? Ta nghe nói hắn tham kiến thái hậu sinh nhật, sớm biết rằng ta hôm nay liền không mượn cơ ống. Nói điều nơi này, Tần Thị vẽ mặt tiếc núi. Hiên viên Tuấn nhìn Tần Thị, béo không ít khuôn mặt nhỏ mặt cái gì biểu tình đều không có, nghe luôn mồm đều là phụ vương mẫu phi, cúi đầu lại nhìn chính mình bị nắm chặt thủ đoạn, chịu đựng đau đớn, nghĩ đi theo phụ vương cùng nhau nhật tử, có chút minh bạch vì cái gì phụ vương không muốn làm chính. Mình trở về nguyên giờ. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, hắn lại không làm nó rơi xuống, mẫu phi, phụ vương hôm nay nghỉ ở trong cung, ngày mai mới có thể trở về. Lời này rơi xuống, hắn rõ ràng cảm giác được trên tay lực đạo lại trọng không ít. Vậy người trở về làm gì? Nguyên bản đang suy nghĩ như thế nào trang điểm một chút, nên đón thái tử ra hồi cung, nhưng hiên viên tuấn nói như là ngạnh xinh xinh, mà cho nàng bác một chậu lạnh bằng nước lạnh giống nhau, vì thế, theo bản năng mà đem. Trong lòng nói nói ra, ta cũng không biết, lời này hiên viên Tuấn cũng không có nói xuất khẩu, đến nỗi kế tiếp mẫu phi xin lỗi còn có quay chung quanh về sau, như thế nào tranh đoạt phụ vương lực chú ý các loại kế hoạch, hắn chỉ là vũ đầu nghe, nói cái gì cũng không nghĩ nói. Trong hoàng cung, hiên viên Hi nằm ở to như vậy trên giường, hiên viên hoàng cùng Thái Hậu cũng không có cùng hắn liêu bao lâu, chỉ là mang theo hắn đi từ nhỏ lớn lên cung điện, dập theo đường đi nói về chuyện của hắn, đang... xem đến hắn trên mặt lộ ra mỏi mệt thời điểm rời đi trải qua một canh giờ kịch liệt đau đớn hiện tại cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới nhưng mà ký ức khôi phục lúc sau thiên viên hy lại là nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy nằm thẳng ở trên giường cũng mặc kệ đầy người mồ hôi thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm minh hoàng sắc trướng đỉnh cái loại này hắn ra cung gia kinh trước cô đọc lại một lần ập vào trong lòng khóe miệng lộ ra mỏi mệt tươi cười liền ở trong cung này đã từng có vui. sướng hồi ức nhưng mà cái loại này vui sướng cùng hắn ở dương thiên hà gia chính là hoàn toàn không giống nhau có quá nhiều người mỏi mệt âm u thẳng đến hắn cùng phụ hoàng sa cách lúc sau nhiều lần bị hạ độc hãm hại công kích hiện tại hắn nhớ tới điều khó chịu đến không được hồi tưởng ra kinh sáo khắp nơi du lịch vốn không có chân chính dựa theo sư phó hy vọng tìm được hắn mệnh trung quý nhân nhưng mà vô tâm cấm liễu sau khi tìm được hắn cao hứng rời đi cũng không phải vì chính Mình, mà là không nghĩ cô phụ sư phó khi mười năm thọ mệnh Ai có có thể nghĩ đến, còn không có rời đi dương ra thôn không mấy ngày, liền gặp cửa sát thủ, ứng phó rồi một đợt lại một đợt, hắn bên người ám vệ cũng càng ngày càng ít, rốt cuộc, ở cuối cùng một đợt cao thủ công kích hà, làm bạn hắn mười mấy năm ám vệ một cái không dư thừa, mà hắn một cái không dư thừa ngã xuống vách núi, đầu đụng vào trên tảng đá, mơ mơ màng màng chi gian. Có thể nhớ rõ chính là sư phó trước khi đi dặn do mấy trăm lần, một là tìm được hắn mệnh trung quý nhân, nhị là ở nguy nan thời điểm dùng sư phó ra người mặt nạ chạy trốn. Vì thế, ở tìm được mục đích địa lúc sau, té xịu tỉnh lại, liền biến thành vui sướng dưỡng tay tay, có yêu thương phụ mẫu của chính mình, có đáng yêu đệ đệ, thật là hạnh phúc nhật tử. Nghĩ đến đây, hiên viên hí nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở to mắt. Bên trong sở hữu cảm xúc đều bị lạnh nhạt sợ thay thế được, có thể có như vậy hạnh phúc nhập tử hắn thật sự đã thực. Thỏa mãn, nhưng nàng minh bạch lại lòng tham nói, sẽ mất đi càng nhiều, điểm này hắn đã sớm tự thể nghiệm quá. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Thiên Hà đầu tiên là mang theo Dương Tây Tây đi xin nghỉ, theo sau luyện đi thu thập thành thân phải dùng đồ vật. Chiều đình, nguyên bản bởi vì thái tử trở về, tâm tình cực hảo hiên viên hoàng, cho dù ở dưới không có nhìn đến hiên viên hi. Như cũ sẽ không ảnh hưởng đều tâm tình của hắn, nhưng mà, luôn có như vậy trúc tự xưng là thanh liêm chính trực tự, xưng là trung thành và tận tâm đại thần đứng ra. Này không, lưu ngự sử vẻ mặt nghiêm túc, thái tử trở về, khắc trốn mừng vui, vi thần trong lòng cũng rất là cao hứng, nhưng mà, vi thần càng nhiều còn lại là lo lắng, cái gọi là quân tử xa nhà bếp, thái tử điện phân chia tôn quy, càng là thiên hạ gương tốt, quân tử trung quân tử, như thế nào có thể tiến vào phòng bếp? Cho dù là vì thái hậu, cũng không nên đem chính mình trở thành đậu bếp, cái này làm cho hoàng gia thể diện hướng nơi nào ghét làm đại tề bá thánh thần phục. Này một phen nói xuống dưới, hiên viên hoàng sắc mặt đột nhiên ấm xuống dưới, nguyên bản ấm áp triều đình nháy mắt đã bị gió lạnh thổi quét, đặc biệt là ở vảm mưa rèn gió giữ trung tâm lưu người sự, cho dù cả người đều đông lạnh thành băng côn như cũ một bộ ta không sai chào dân bộ dáng phản phất tùy thời đều chuẩn bị huyết bắn triều đình. Phải không? Thiên viên hoàng mắt lạnh nhìn lưu ngự sự, cũng không có cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, Người sự liệu hồ, chửi với Thái tử, không rõ hiếu nghĩa, này trời bất trung bất hiếu người, không xứng vì đại tề quan viên, biếm vì bình dân. Hoàng thượng, vi thần cũng là vì đại tề, vì hoàng thượng, vì Thái tử. Lưu ngự sự sắc mặt một chút liền trắng, trước kia hoàng thượng không phải như thế, hắn ít nhất sẽ biện giải một phen. Mặt khác đại thần nguyên bản có giống phụ họa. Nhưng vừa thấy thay như thế cơn ngạnh, bán ra bước chân đều rụt trở về, càng đừng nói những cái đó tưởng tham thái tử một quyển, sôi nổi. cúi đầu, trượng trách 20, hiên viên hoàng lại một lần mở miệng, lưu ngự sự sắc mặt càng bạch, không thể tin tưởng mà nhìn hiên viên hoàng, người khác đem đầu thấp đến càng thấp, hoàng thượng, vi thần không sai, rút khỏi lưu hảo trích vị, vĩnh không mứng người. Lưu Hạo lưu ngự sự con vợ cả, hiên viên hoàng lại một lần mở miệng. Lưu ngự sử lại không dám nói lời nào, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng khai ân, khéo đi xuống, thiên viên hoàng trực tiếp mở miệng nói, mắt, lạnh nhịn này một chúng đại thần, trừ bỏ vẫn luôn không chiếm bị trung với hắn, ở rộng ràng mất tích mấy năm nay, nếu không liền đi theo đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhất phái, nếu không liền đi theo tứ hoàng tử, thế chính mình không để ý đến, liền càng thêm càng dở, hoàn toàn không biết bọn họ thân là bề tôi. đem nhất nên có được chân thành cùng bổn phận đều ném, trước kia mặc kệ, chính là muốn nhìn một chút bọn họ có thể làm được nào một bước, đối với phía dưới những người này, hiên viên. Hoàng trong lòng chính là hiểu rõ thật sự, mà hiện tại, khóe miệng lộ ra một mặt tàn khốc tươi cười, nhưng từ lâu lắm, là thời điểm chậm rãi giữa sạch. Cái này sẽ trước tiên đứng ra lưu ngự sự, hắn đại nhi tử, là hiên viên ly người, chắc là tối hôm qua an bài rộn ràng xuất hiện. Ở Thái Hậu 60 đại tuổi sinh nhật bữa tiệc, chỉ là không nghĩ tới, phản ứng còn rất nhanh, thế nhưng một chén mì cũng có thể lấy tới làm văn. Hiên viên hoàng biết chuyện này không có khả năng liền như vậy xong rồi, bất quá. triệt một cái lưu ngự sự, tâm tình của hắn khá hơn nhiều, đến nỗi mặt khác, từ từ tới. Bên này, đương tân phòng, hệ đường bố Chí hảo lúc sau, âm độc rút ngân châm, tư nguyệt, đây là người năm thân năm đó xuất giá là sợ xuyên, người hiện tại mặc vào đi. và các thanh lăng lời này nói xong quản giả đem một bộ cho dù khi cách hai mươi năm như của hoa lệ như tân cửu cửu nhìn ra các thanh lăng tỉnh táo lại tơ nguyệt nhấp nhấp miệng không biết nên nói cái gì mới hảo không có việc gì ta tưởng người nương thấy cũng sẽ cao hứng nói xong lời này ra các thanh lăng xoay người lúc này đây hôn lễ tham gia người rất ít chỉ có ra các phủ vài người ra các thanh lăng làm trưởng bối Nhìn hai người bái đường, trong mắt thượng quá một tiêu ý cười, trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi tứ tỷ xuất giá khi tình cảnh, lúc ấy, toàn bộ phủ đệ náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người cười đến thực hạnh phúc, các thân nhân đều ở, nơi nào giống hiện tại như vậy. Bất quá, nhìn người mặt tân lan, phục dương thiên hà, tứ tỷ người này hẳn là sẽ không giống mỗi dung hạo nhiên như vậy đi. Bái xong thiên địa lúc sau. Quảng gia ở ra các thanh lăng y bảo hạ rời đi, không lâu lúc sau, liền mang theo không ít hình bộ người xuất hiện ở dương Thiên tứ sân nội, nghe bên trong ầm ý thanh âm, tử khí trầm trầm đôi mắt hiện lên một tia sát ý phá khai. Chạm vào, một tiếng, sân đại môn bị hình bộ người thô lỗ đẩy ra, mà lúc này dương ra lúc này đang ở trình diễn mỗi sớm một lần tiểu tru thị đối tô. Tuyết oánh bà tử tri gian ầm ý, nhìn xong tới quan viên, sợ tới mất đình chỉ thanh âm. Chừng lớn đôi mắt nhìn tiếng vào người, tiểu thứ năm ở trước tiên lưu đi vào, mà tô tuyết oánh hạ nhân rốt cuộc là có chút kiến thức, tuy rằng trong lòng sợ hãi, cũng tuyệt đối không có tiểu chu thị như vậy mất mặt, các ngươi làm gì? Tự tiện xông vào dân trạch, không muốn chết liền lang một bên đi, quản gia lãnh ngôn nói, lục soát. Những lời này rơi xuống hạ, những cái đó hình bộ thì vệ thập phần lưu loát. Lại rất có ăn ý mà từng người hướng tới bất đồng phương hướng mà đi, bị kinh hách tiểu tru thì còn không kịp đem bên ngoài sự tình nói ra, đã bị xông tới hai cái quan binh cái gì cũng không dám nói nữa. Những cái đó quan binh đều là xen lẫn trong hình bộ hảo chút năm, mặc dù đối phượng chỉ là gia các phủ quản gia, nhưng đại biểu cho ra các phủ, kia bọn họ căn bản là không cần khách khí, thậm chí do ngày thường động tác càng thêm thô lỗ cùng có phá hư tính. Thực mau, nữ nhân tiếng thét chói. Tai, đồ vật bị đánh vỡ thanh âm, còn có hai tử tiếng khóc hỗn hợp ở bên nhau, cảnh tượng phá lệ thê thảm, dương song các cũng sợ hãi, chỉ là hắn trung quy là một nhà chi chủ, nhìn kinh hoảng thất thố hoàn toàn không có chủ kiến toàn ra người, run rung hai chân tiến lên, vị này lão nhân ra, không biết chúng ta có chỗ nào đắc tội các người. quản gia nghiêng đầu, nhìn dương song các mặt vô biểu tình, chính là không nói lời nào, chỉ là cặp mắt kia làm dương song các cố lấy có khí đi lên trước. Trong đầu nghĩ đến hảo chút lời nói đều nói không nên lời, chân không tự chủ được mà mềm xuống dưới, mồ hôi lạnh chậm rãi liếc nhỏ rọt. Thẳng đến một cái quan binh chạy đến bọn họ dẫn đầu trước mặt, lão đại, tìm được rồi, chính là cô nương này. Nói sát theo đã dọa hôn mê bất tỉnh Dương Thiên Lệ, ném tới dẫn đầu trước mặt, thật là không nghĩ tới, như vậy xuất thân cô nương thủ đoạn lại như thế ngoan độc. Dẫn đầu tiếp nhận Dương Thiên Lệ lưu lại gói thuốc, đi đến quảng ra trước mặt, đưa qua. Tìm được rồi. bác tỉnh quảng ra mở miệng nói vật như vậy không có khả năng vật như vậy là thực mau một chậu nước lạnh trực tiếp bác đến dương thiên lệ trên người tỉnh lại dương thiên lệ nhìn trước mặt lão nhân hắn ở ra các phủ trước cửa gặp qua sự tình khẳng định là bại lộ lúc trước bởi vì muốn hủy diệt tư nguyệt chắc phải được đến liệu vô ngạn bất thiết tâm tình sớm đã biến mất vô tung hiện giờ dư lại chỉ là sợ hãi lạnh lẽo nước giếng nơi nào so được với nàng trong lòng chết lạnh. Quảng gia kia một đôi mắt làm nàng cảm thấy nặng giống như là cái người chết giống nhau. Không cần. Dương Thiên Lệ sợ tới mất cả người run run. Nói xong lời này tuyệt đối không thích hợp, lại nói tiếp ta không phải cô ý, ta thật sự không phải cô ý. Quảng gia đi bước một tới gần, Dương Thiên Lệ run run đến càng thêm lợi hại. Hai mắt vừa lật chuẩn bị mặc kệ chính mình lại một lần ngất xỉu đi, lại nghe đến hoàn toàn không có nhân khí như là người chết phát ra thanh âm giống nhau. Ngươi nếu là dám ngất xỉu đi, ta khiến cho người trực tiếp đem người ném vào ổ khất cái đi. Cảnh tượng như vậy ý nghĩa cái gì, Dương Thiên Lệ tái minh bạch bất quá, cường đánh lên tinh thần, hạ môi đều bị nặng cắn ra huyết, lúc này mới khống chế được chính mình, không có ngất xỉu đi. Nói nói, thứ này ai cho ngươi? quản gia Dương trong tay lấy bao đồ vật, mở miệng hỏi. Ta không biết, Dương Thiên Lệ cũng không có gì cố kỵ, run run dậy dậy mà đem được đến này dược tình huống nói một lần. Dương ra tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn Dương Thiên Lệ, mà đi ra tô thuyết oánh, mang theo cười lạnh mà nhìn trên mặt đất gà rớt vào nội canh giống nhau Dương Thiên Lệ. Tứ đệ, người muốn đi đâu? Dương Thiên Sơn đi theo Dương Thiên Hà hồi lâu, rốt cuộc phát hiện không hề mục đích, cả người thoạt nhìn tựa như phiêu đảng cô hồn giả quỷ giống nhau, ý nghĩ như vậy dọa hắn giật mình, chạy nhanh rủi tay giữ chặt, có chút nôn nóng cũng có chút lo lắng hỏi. Dương Thiên Hà quay đầu lại, nhìn nhà. mình đại ca hắn cũng đang hỏi chính mình vấn đề này hắn muốn đi đâu đã bị hắn trở thành gia ra các phủ hắn không mặt mũi trở về cha mẹ nơi đó liền càng đừng nói nữa hắn là đã phân ra tới người chẳng lẽ còn phải về dương gia thôn không thành không có việc gì ta tưởng khắp nơi đi một chút đại ca nếu là muốn vì tiểu ngồi cầu tình liền không cần mở miệng việc này ngươi hẳn là minh bạch ta không làm chủ được cũng sẽ không thể tiểu ngồi cầu tình dương thiên hạ nói xong lời này nghĩ Nghĩ lão ngủ sự tình, đại ca, về quê đi thôi, hảo hảo mà sinh hoạt, kinh thành nhịn tuy hảo, cũng không phải như vậy hảo đại, mạng đường cái đều là quý nhân, nếu là đắc tội, chính là các ngươi tuyệt đối nhận không nổi tai họa, đại ca, người hảo hảo ngẫm lại đi. Dương Thiên Hà lời này nói được thực chân thành, Dương Thiên Sơn trực tiếp liền nghe được trong lòng đi, trên thực tế ở Dương Thiên Hà nói lời này phía trước, hắn trong lòng mơ hồ liền có một loại hối ý, không nên liền như vậy tùy tiện. Mà đi theo tới Kinh Thành, nghĩ bọn họ ở Kinh Thành sợ quá nhập tử, mỗi ngày nghe đồn đại vớ vẫn lớn lên, nhi tự nữ nhi trên mặt một chút tươi cười cùng sức sống đều không có, lại đối với dương ra thôn sinh hoạt tuy rằng cũng có cái tranh khắc khổ xảo, nhưng hiếm khi có động bất động liền ngồi lao, tiểu muội tuy rằng là giao gió gạt bão, mặc dù đêm qua hắn liền đem nữ nhi gọi vào trước mặt rất là nghiêm túc mà huấn đạo một lần, nhưng trong Kinh Thành này đó công tử đều quá xuất sắc hắn. trong lòng vẫn là lo lắng Hưng Mai sẽ đi lên tiểu muội đường xưa, lại nói, Hưng Thịnh cùng Hương Mai hiện giờ đều phải làm mai, lấy nhà bọn họ hiện tại thanh danh, Dương Thiên Sơn thật không cảm thấy người trong sạch nữ nhi sẽ lựa chọn gã, đến nhà bọn họ tới mà Hưng Mai cũng có thể gả hảo nhân ra, bất quá, bởi vì mới không có tới bao lâu, hắn vẫn luôn lâu không nghĩ trở về, hiện giờ nghe Dương Thiên Hà như vậy vừa nói, lại là tâm động đến lợi hại. Trong nhà đồng ruộng tuy nói đều thuê đi ra, Ngoài, nhưng trở sang năm còn có thể thua hồi tới, hưng thịnh đầu óc không tốt, lại nói, gặp qua lão ngủ tức phụ càng dở không giữ phụ đạo như vậy, hắn cũng không hy vọng hưng thịnh đi lão ngổ bếp lò, nỗ lực khảo cái tố tài, ở trong thôn hoặc là huyện thành đương cái dạy học tiên sinh, cưới vợ phòng ở không cần sầu, hắn ở nỗ lực chút cấp hưng mai nhiều tránh điểm của hồi môn. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Sơn cả người đều tinh thần không ít, đi vào kinh thành, hắn không có lão nhị tay nghệ, không có. Lão Tam khéo đưa đẩy, cho nên cả ngày đại ở nhà, ăn không ngồi rồi, muốn làm điểm cái gì, lại trừ bỏ làm thể lực sống, liền cái gì đều làm không được, hắn nhưng thật ra đi đi tìm, cũng đưa hai ngày dọn hóa cung, tiện công so ở huyện thành thời điểm cao đến nhiều, không chỉ có là cha mẹ còn có đã đương quan lão ngủ đều ngại mất mặt, cũng liền từ bỏ, hắn vừa mới mới vừa ba mươi tuổi, một người nam nhân, ở nhà cái gì đều không làm tính cái gì. trở về có lẽ thật sự không tồi vừa động này tâm tư dương thiên sơn cười ngẩng đầu vừa định nói chuyện lại nháy mắt há hốc mồm nơi nào còn có lão tứ bóng dáng bất quá trong lòng lo lắng thực mau liền bỏ xuống lão tứ hiện giờ nhật tử quá đến có thể so tất cả mọi người hảo không cần phải hắn lo lắng mà dương thiên hà liền như vậy du đãng hai cái canh giờ cuối cùng đi vào một nhà gia cát ra cửa hàng nơi này người đều là nhận thức hắn rất là nhiệt tình chào hỏi cho ta giấy bút Dương thiên Hà dị thường, ra các thánh lăng là trước. Thiên liền thu được hát y về tin tức, nghĩ nghĩ, liền phân phó nói, làm người đi theo, bảo hộ hắn an toàn, mặt khác, tùy hắn đi. Chủ tử, quản gia đang muốn gật đầu, lại nghĩ đến một tháng sau độc dược liền phải phát tác, có chút trần trợ, muốn hay không nói cho đại tiểu thư. Ra các thanh lăng lắc đầu, bọn họ hai vợ chồng sự tình chúng ta không nhúng tay. Là, chủ tử, quản gia mở miệng nói. Vì thế, một cành giờ sau, đang ở thư phòng tính sổ tư Nguyệt đã chịu cửa hàng quản sự đưa vào tới. Một phong thơ, mở ra, đem bên trong nội dung xem xong sau, ánh mắt tối sầm một chút, mưng miệng, đem tin buông, tiếp tục tính sổ. Như thế làm chuẩn bị tốt một bụng lời nói muốn trả lời nhà mình, đại tiểu thư vấn đề quản gia có chút kinh ngạc, nam nhân nhà mình đều đi rồi, đại tiểu thư như thế nào còn như vậy bình tĩnh, ở thu được tin phía trước. Dương Thiên Hà cũng đã ra kinh thành, đến nỗi mục đích của hắn mà là nơi nào, hiện tại còn không biết. Đúng rồi, đột nhiên, Tư Nguyệt ngẩng đầu, quản, Gia đánh lên tinh thần, rốt cuộc tới, Đại Tiểu Thư. Quảng ra, buổi chiều nhớ rõ đi tiếp Tiểu Bảo Hạ học. Nga, thấy nhà mình Đại Tiểu Thư lại đem vùi đầu đến chướng mục đi, Quảng ra theo bản năng mà phát ra như vậy một tiếng, kế tiếp là thời gian dài trầm mặc, nghĩ Đại Tiểu Thư sẽ không lại có cái gì phân phó. quản ra lúc này mới nhỏ giọng vô tức mà lui đi ra ngoài. lão gia người nói đại tiểu thư đây là ra tới sau quản gia đem sự tình cấp ra các thanh lang nói một lần hắn nhưng không tin đại tiểu thư cùng dương thiên hà một chút cảm tình đều không có nhưng hôm nay này bình tĩnh như thế nào làm hắn cảm thấy có chút khiếp đến hoảng a ra các thanh lang sững sốt, theo sau trong mắt hiện lên một tia y cười người chậm rãi nhìn là được thái tử trong cung bởi vì hiên viên hi trở về náo nhiệt phi vàng Mà thân là vai chính hiên viên hy lại là tránh ở thư phòng nội, gần bốn năm chỗ trống cùng lạc hậu, nếu là không nỗ lực chờ đợi hắn kết cục cũng chỉ có một cái. Người, nói cái gì? Ám vệ mang đến lệnh hiên viên hy có chút giật mình, lấy ra đối nương yêu thích trình độ, sao có thể sẽ rời nhà trốn đi, phát sinh chuyện gì? Ám vệ đem dương thiên lệ hạ đọc sự tình nói một lần, đến nỗi kế gì đọc? Người khác không hảo hỏi thăm, bọn họ lại là cực kỳ phương diện, ai làm âm độc cùng thái tử quan hệ nhất thân mật, có tra được sau lưng làm chủ giả sao? Thiên viên hy sắc mặt âm trầm xuống dưới, trên thực tế hỏi xong lời này hắn liền biết đáp án. Thuộc hạ vô năng, manh mối ở Dương Thiên Lệ nơi đó cũng đã chặt đứt, bởi vì ngày đó Dương Thiên Lệ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia dược bình trên người, cũng không biết kia hai cái nha hoàn diện mạo, lại nói, cho dù là thấy rõ ràng. Hắn cũng minh bạch, tìm được thời điểm, chỉ sợ đã bị diệt khẩu. Không có việc gì, thiên viên hiên nghĩ nghĩ, làm hai người đi theo hắn, bảo hộ hắn an toàn, ta không nghĩ hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người minh bạch sao? Hiện giờ thân phận đã thay đổi, cha mẹ gì đó cũng, chỉ có thể ở trong lòng kêu. Là, chủ tử, rời đi, liễu vô ngạn nhướng mày, độc ở hắn trên người, là, trước mặt người áo xám đồng dạng nói. Ha hả, này một đôi phu thê thật đúng là có ý tứ, chẳng lẽ hắn muốn tìm cái địa phương an tĩnh mà chờ chết? Hắn hoàn toàn không rõ dương thiên hà đầu óc là như thế nào lớn lên, hạ độc chính là hắn muội muội lại không phải hắn, vì cái gì muốn một bộ thiên sập xuống bộ dáng con rời đi đến như vậy vội vàng, hắn ở bên trong cường. Nhưng hắn ấy này cái, gì? Thuộc hạ không biết. Trước mặt đến người áo xám trả lời, nhìn ra các phủ. Tư cô nương vừa ra khỏi cửa ta liền phải biết, liệu vô ngạn trầm tư một chút, cười mở miệng, tấm tắt đây chính là trời cho cơ hội tốt, ta vừa lúc có thể sấn hương mà nhập, người áo xám vô ngữ, trong lòng đối vị kia tư cô nương hoặc là dương phu nhân báo lấy vô hạn đồng tình, bị hắn chủ tử coi trọng, thật là đại bất hạnh. hắn nhưng không cho rằng chủ tử là thật sự thích vị kia tư cô nương, hắn cũng có thể dự tính, kế tiếp vị kia dương phu nhân sẽ phiền toái không ngừng. Thả học thời điểm, Dương Hương Bảo nhìn tới đón chính mình không phải Dương Thiên Hà, mà là quản gia, lên xe ngựa, có chút nghi hoặc hỏi, cha ta đâu? Rời nhà trốn đi. quản gia xông ra này bốn chữ. Dương Hưng Bảo trừng lớn hai mắt, há to miệng, có chút không thể tin được hỏi, thật sự. Thật sự. quản gia gật đầu, tỏ vẻ hắn nói tuyệt đối là thật sự. Nga, Dương Hưng Bảo buông xe ngựa mình, biểu môi, nhíu mày, chẳng lẽ cha cũng phát bệnh. Sẽ không chờ đến cha trở về thời điểm, nói chính mình không phải con hắn, hắn là chính mình cha kế đi. Thừ, nếu thật là nói vậy, hắn nhất định sẽ làm mẫu thân hạo hạo giáo huấn cha một đốn. Buổi tối, nguyên bản sao cá nhân ăn cơm trên bàn, hiện tại chỉ có bốn người, Dương Thiên Hà đâu? Âm độc cười hỏi. Tư Nguyệt cùng Dương Hương Bảo Đồng thời ngẩng đầu, nhìn thoáng qua âm độc, theo sau hết sức chuyên chú mà ăn cơm, như là không có nghe thấy âm độc nói giống nhau. Rời nhà trốn đi. Ra. Các thánh lăng phun ra này bốn chữ. Rời nhà trốn đi, vì cái gì? Âm độc có chút khó hiểu hỏi, hắn thảo dược, hắn đồ ăn đều từ bỏ. Thảo đi, hỏi xong lời này, âm độc mới hiểu được hắn hỏi một cái thực xuẩn vấn đề. Người nêu tưởng tiếp tục đợi nơi này, liền xem trọng những cái đó đồ ăn cùng thảo dược. Tư Nguyệt nói. Dựa vào cái gì? Âm độc cười hỏi, trên mặt lại không có gì bất mãn. Bởi vì những cái đó thảo dược cùng đồ ăn nếu là đã chết. Chúng ta liền không có tiền ăn cơm. Tư Nguyệt trả. Lời thật sự nghiêm túc. Hảo đi, đây là một cái thực tốt lý do, ai làm cho bọn họ ra các phủ có hai cái sổ sách. Sau khi ăn xong, quảng ra đột nhiên nói, đi theo hạ y vệ nói, dường thiên hà cũng không có đi xa, liền ở các kinh thành phía Tây không muốn trong thôn đặt chân, ở tại một cái quá bùa lão nhân trong nhà. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua quảng ra, đứng dậy, nói cái gì cũng chưa nói, thu thập chén đũa đi phòng bếp. Dương Hương Bảo lo lắng mà muốn đuổi kịp, bị âm độc cấp giữ chặt. Uy, ta nói người tiểu tử này sao lại thế này? Cha, người đều chạy, người một chút đều không nóng nảy sao? Sốt ruột có ích lợi gì? Cha như vậy đại người sẽ chiếu cố hảo tự mình. Dương Hương Bảo giãy dụa vài cái, lại không có tránh thoát, lại nói hắn khẳng định sẽ luyến tiếc mẫu thân cùng tiểu bảo, sự tình nghĩ thông suốt liền sẽ trở về. Ngươi nhân thật ra thực tự tin. Này mẫu tử hai người thờ ơ làm đã từng cảm thấy Dương Thiên Hà, không xứng với thư nguyệt âm độc có chút vì hắn kêu oan, thật là quá không lương tâm, theo sau tưởng tượng, liền minh bạch, này mẫu tử hai người cũng không biết Dương Thiên Hà chúng độc sự tình. Người mau thả ta ra, ta muốn đi nhìn mẫu thân. Dương Hương bảo cho dù đã luyện võ, nhưng sợ với âm độc như vậy cao thủ, về điểm này sức lực, quả thực liền bất kham một cách, cuối cùng chỉ phải vội vã nói. Mẫu thân nếu là phát bệnh, cho rằng tiểu bảo không phải nạn thân nhi tử, hiện tại cha lại không ở, ta cũng không thể làm mẫu thân trui rút vào sừng châu. Đến, âm độc cùng ra các thanh lăng, đều có chút vô ngữ mà nhìn đã xem như nho nhỏ thiếu niên dương hưng bảo, rốt cuộc là ai để tâm vào chuyện vụn vặt á? Ngươi rõ ràng liền không phải nạn thân nhi tử được không? Bất quá, lời này bọn họ ở trong lòng nói rất nhiều biến, ngoài miệng lại là một lần cũng không có nói qua. Âm độc cười bốn da Dương Hưng bảo tay, vậy người mau đi hãy chờ xem, miễn cho nàng tái phạm bị bệnh. Lại nói, Dương ra trong viện, Dương Thiên Sơn mang về tới đáp án làm Dương. Xong các thất vọng đồng thời lại tức đến không được, chú thì trực tiếp chính là nổi trận lôi đình, đem Dương Thiên Hà, tư nguyệt còn có Dương Hưng bảo mắng ảo một thời gian. Buổi tối ăn xong cơm chiều, từng người đi nghỉ tạm, Dương Thiên Sơn đem hai cái nhi tử một cái nữ nhi gọi vào trong phòng, nhìn thê nhi, nghĩ nghĩ nói. Các ngươi cảm thấy chúng ta hội dương ra thôn thế nào? Lời này rời xuống hạ, tiểu tru thị cùng dương Hưng thịnh bọn người có chút ngây ngẩn cả người, đương ra, người nói cái gì? Vì thế, dương thiên sơn đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, đặc biệt là làm mai sự thời điểm, dương Hưng thịnh cùng dương Hưng mai mặt đều hồng thành một mảnh, bất quá, bốn người đảo đều tán đồng, nói thật ra, đi vào kinh thành, trừ bỏ lúc ban đầu ngạc nhiên ở ngoài, các nàng không có một ngày quá đến là vui vẻ. Chính là cha mẹ nơi đó, bọn họ chỉ sợ sẽ không theo chúng ta cùng nhau trở về. Tiểu Chu Thị do dự mà nói, nàng dù sao cũng là trưởng tích, vô luận ngày thường cỡ nào. Không đàng hoàng, đối với cái này thân phận trách nhiệm vẫn là khác trong tâm cảm. Cái này giao cho ta là được, nếu các ngươi đều đồng ý, về chuẩn bị chuẩn bị, ai, này một chuyến tới kinh thành lúc sau, ta mới cảm thấy vẫn là dương ra thôn hảo. Dương Thiên Sơn cảm thán mà nói. Tiểu Chu thì cùng Dương Hưng Thịnh đám người đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật đầu. Lại nói Dương Thiên Hà, ngủ ở của nát trên giường, nhìn đang như mực nóc nhà, trong lòng nghĩ, cũng không biết tư nguyệt cùng. Tiểu Bảo lúc này ngủ không có, hắn liền như vậy rời đi, bọn họ sẽ tức giận đi. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, tính hắn còn thời gian còn lại, tổng soi nhìn hắn chết, bọn họ hai cái thương tâm muốn hảo, tuy rằng là như vậy nghĩ, bất quá. Dương Thiên Hà vẫn là hy vọng hai người có thể nhớ rõ hắn thời gian lâu một ít. Ngày hôm sau, Tư Nguyệt cười đưa Tiểu Bảo rời đi, tuyển một bộ thủy lục sát váy dài, đối với gương động dụng tâm mà trang điểm một phen, người muốn đi ra ngoài, âm độc vô ngữ. Mà nhìn xinh đẹp phiên bội Tư Nguyệt, nữ nhân này trang điểm kỹ thuật đều mau đuổi kịp người của hắn mặt nạ ra, chỉ là ở nam nhân vừa mới vừa ly khai, liền như vậy xinh đẹp ra cửa, làm âm độc không thể không nghĩ nhiều. Hì hì, Tư Nguyệt cầm lấy cùng sắt khăn tay, thẹn thùng cười, làm âm độc tâm đều có chút run rẩy như vậy cười duyên Tư Nguyệt hảo dọa người, cặp kia tươi đẹp mắt to hắn hoàn toàn nhịn không tới ngày thường cười khi ấm áp, du hồ. Nghe được đối phương nói ra này hai chữ âm, độc hai chỉ lỗ tai đều giật giật, cùng ai? Liệu công tử? Tư Nguyệt cười nói, phân khối sư phó, nhớ rõ xem trọng dược thảo cùng trong đất đồ ăn, bằng không, chúng ta thu hoạch không tốt. Chúng ta kế tiếp nhập tự khả năng luyện phải thắt lưng buộc bụng. Nói xong, động tác phải có nhiều ưu nhã luyện có bao nhiêu ưu nhã rời đi, xem đến âm độc mí mắt không ngừng mà trừ trừ, ngửi được một cổ nhàn nhạt hoa sen mùi hương, phía trước tư nguyệt trên người tuyệt đối không có như vậy hương vị trong. Lòng chuông cảnh báo gõ vang, kinh thành ai không biết liệu vô ngạn độc ái hoa sen, ra các thanh lăng, người cháu ngoại gái muốn hồng hạnh xuất tường. Âm đọc bay tới ra các thanh lăng trước mặt, liền thoát ra như vậy một câu. "Phải không?" Ra các thanh lăng mí mắt cũng chưa nâng, đã nhịn quyển sách trên tay. "Uy, ta nói chuyện lớn như vậy, ngươi có điểm biểu tình được không?" Âm đọc rũi tay đi đoạt lấy ra các thanh lăng trên tay thư, bị đối phẫn tránh thoát, bất quá thấy đối phương rốt cuộc ngẩng đầu, nàng hôm nay thế nhưng muốn đi du hộ, lại là trang điểm, lại là mặt hơn, đối phương vẫn là liễu vô ngạn, người trong lòng liền không khó chịu. Ra các cha cũng liễu ra chính là kẻ thù truyền kiếp, Kể lại như thế nào? Ra các thanh lăng mở miệng nói, nếu là liễu vô ngạn có thể tiến ra các ra môn, liễu tiếu phàm khẳng định sẽ bị tức chết. Âm độc trừng lớn đôi mắt giống xem kẻ điên giống nhau mà nhìn ra các thanh lăng, người đầu óc không bệnh đi. Ta thực thanh. tỉnh Gia các ra hiện tại liền dư lại ta cùng tư nguyệt ta sẽ không cưới vợ sinh con kéo dài huyết mạch quan trọng lá gan tự nhiên là muốn rơi xuống tư nguyệt trên vai ra các thanh lăng mở miệng nói người điên rồi đừng quên tư nguyệt là không thể cùng nam nhân khác cùng phòng âm độc không tin ra các thanh lăng quên mất điểm này ra các thanh lăng ánh mắt lóe lóe cái này người liền không cần lo lắng liễu vô ngạn nhìn ra các phụ thiệp lại nhìn kia quyên tú tự thể vô nghĩa rất nhiều tổng kết lên luyện một câu mời hắn đi du hồ tươi cười càng thêm khắc sâu chỉ là trong mắt ám quang lãnh đến làm người kinh hãi du hồ sao không lâu lúc sau thừa tướng ra xe ngựa xuất hiện ở ra các phủ cửa liễu vô ngạn nhảy xuống xe ngựa kéo ra một nụ cười nhìn từ ra các phủ cửa đi ra tươi nguyệt hắn có thể khẳng định cho dù là thái hậu sinh nhật kia một ngày nàng đều không có như vậy dụng tâm trang điểm quá mấy cái đi nhanh tiếng lên tư cô nương người hôm nay thật đúng là Xinh đẹp, tư nguyệt ngẩng đầu, mắt to nhìn liễu vô ngạn, bên trong tất cả đều là vui sướng, có thể vào được liễu công tử mắt, ta thật là tam sinh hữu hạnh. Mềm mại thanh âm, như lông chìm viễn chuyển nhẹ nhàng. Tư cô nương nói chi vậy, có thể được đến tư cô nương mời, ta chính là kinh hỷ thật sự. Liễu vô ngạn nguyên bản thẩm thâm thúy ánh mắt, lúc này tất cả đều là thâm tình. Tư nguyệt đệ muội trên má xuất hiện một mặt hẹn thùng đo ẩn. Liện như vậy duyên dáng yêu kiều mà đứng, gió nhẹ, phất quá, nhẹ nhàng mà thổi bay hai người góc áo cùng sợi tóc, thế thế nào đều là một bộ duy mỹ hình ảnh, tư cô nương, thỉnh. Tư Nguyệt nhẹ điểm lộ ra, đi theo Liễu Vô Ngạn đi vào xe ngựa trước, thấy Liễu Vô Ngạn rụi tay, trong mắt mang theo ngượng ngùng mà đèn tay phải bỏ vào Liễu Vô Ngạn tay trái. Liễu Vô Ngạn ánh mắt lóe lóe, cười nhìn Tư Nguyệt trên tay mang theo khinh bạc bao tay, hai người cho dù là lên xe ngựa. Đều có thể làm người thấy bọn họ chi danh tình ý miên mang, danh môn thục. Nữ tư nguyệt vào xe ngựa lúc sau, lập tức liền khôi phục thái độ bình thường, mang theo diễn ngược tư cười nhìn đi vào tới liệu vô ngạn, mày một trọn, thế nào? Liệu công tử, còn vừa lòng sao? Vừa lòng. Liệu vô ngạn gật đầu. từ nhận được thiệp kia một khắc bắt đầu, hắn liền biết càng có ý tứ sự tình đã xảy ra, không thể không nói. Tư nguyệt hành vi thật đúng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Vậy là tốt rồi, về sau còn thỉnh liễu công tử nhiều hơn chiếu cố? Tư Nguyệt nói xong lời này, nói, chi vậy, cho nhau chiếu cố mới là thật sự. Vì thế, kế tiếp nhật tử, toàn bộ kinh thành tựa hồ đều có thể thấy Tư Nguyệt, cung liễu vô ngạn tình ý miên mang cảnh tượng, nhiều ít cô nương nát tâm, lại có bao nhiêu cô nương yên lặng rơi lệ, còn có hảo trút đỏ mắt. Đương nhiên, mỗi ngày buổi tối ăn qua cơm chiều lúc sau. Quảng ra trước sau như một mờ đêm Dương Thiên Hà mà hội báo Dương Thiên Hà tình huống, ngày hôm sau, Tư Nguyệt cứ theo lẽ thường cùng liệu vô ngạn đi ra ngoài du ngoạn. Mà cách kinh, thành cũng không xa, lại ở thời khắc chú ý Tư Nguyệt Dương Thiên Hà, tự nhiên cũng nghe tới rồi trong kinh thành lời đồn, nghe những người đó nói được có bài bản hẳn hoi, trong thôn nữ nhân toan khí mười phần mà nói chửi bới Tư Nguyệt nói, hán tâm cũng toan đến lợi hại, bất quá, kia liệu công tử xác thật là so với chính mình hảo đến nhiều. Chỉ là cửu cửu hẳn là sẽ không quên tư nguyệt chúng độc đi. Hảo đi, Dương Thiên Hà chính mình cũng thừa nhận, ở hắn còn sống thời điểm, cho dù bởi vì tiểu, mỗi sự tình không mặc mỗi nào đối mặt tư nguyệt, là tuyệt đối không nghĩ thấy tư nguyệt cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau. Trong kinh thành rất là náo nhiệt. Nguyên bản công kích thái tử xuống bếp không phải quân tử, ở vương tuyết quân một thiên lời nói khẩn thiết văn trương ra tới lúc sau, sở hữu phản đối thanh âm đều biến mất mà thái tử hiên viên hi, ở ba đánh trong lòng càng là thật sâu mà khắc lên hiếu thuận hai chữ. Hiếu chi nhất tử lại một lần bị nhắc lên tới, các lão nhân tán thưởng, người trẻ tuổi bắt trước, nếu thật là có kia bất hiếu người, còn lại là bị mọi người phỉ nhổ, rời xa, cô lập đối tượng, thê thảm kết cục so với dĩ vãng càng sâu. Vương tuyết quân đầu phục thái tử, thiên viên ly câu mày nói, những lời này cùng với nói như là hỏi lại đối diện hiên viên lạc, còn không bằng nói là lại lẩm bẩm lầu bầu. Hiên viên lạc sau khi nghe thấy, lắc đầu, hoàng huynh, ta đi xem qua vương tuyết quân kia thiên văn trương, không giống như là đầu phục thái tử, nơi đó mặc theo như lời sự tình, xác thật giống vương tuyết quân tính tình. Thiên viên ly mày dần dần buông ra, hy vọng như thế. Kia thái tử nơi đó, liền như vậy tính sao? Thiên viên lạc cao mày hỏi, Hoàng Huynh, phải biết rằng nếu là, không thể thừa dịp hiện tại thái tử thế nhật là lúc đem hắn chèn ép đi xuống, về sau Hoàng Huynh cơ hội sẽ càng ngày càng nhỏ. Nghe được lời này, thiên viên Ly lại là cười, chỉ là này tư cười lạnh lẽo như nước, dương mắt thần sạch trở nên không chút để ý, biết gần nhất trong. Kinh thành nói được nhiều nhất hai người là ai sao? Thiên viên lạc gật đầu, liễu vô ngàn công tư nguyệt. ha ha một cái kinh thành đệ nhất công tử, một cái đột nhiên thoát ra tới ra các ra đại tiểu thư, phụ nữ có chồng, công nhiên mà ra vào có đôi, hiên viên ly buồn cười mà nói, ta kia cửu cửu phỏng trình đều mau tức chết rồi, cho nên đâu? Hiên viên lạc trời mong hiên viên ly kế tiếp đáp án, ta là phát hiện, mấy ngày này thượng chiều, liệu tương sắc mặt là càng ngày càng khó coi? Có. thể đem ta kia cửu cửu khí đến trình độ như vậy, vì kia dương phu nhân cũng coi như là lợi hại, chẳng qua. trong mắt lạnh lẽo đạo qua ngươi cảm thấy ta vì kia cửu cửu là dễ trọc sao hắn hiện tại càng là bình tĩnh đã nói lên hắn trong lòng ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu vì kia dương phu nhân tự cho là thông minh muốn lấy như vậy cao địa phương thức ra ra đã từng hạ độc sau lưng chủ sự người ha ha, lại không biết ta vì kia cửu cửu trước nay chính là không ra tay tắt đạp vừa ra tay liền không có địch nhân phản kháng đường sống đối với điểm này thiên viên lạc đồng cảm như bản thân mình cũng bị Đến nay còn không có người tránh được vị kia liễu tướng tính kế. hiện tại xem gia vị kia tư cô nương cũng thật đáng thương, ai không trêu chọc, cố tình muốn trêu chọc liễu tướng. ta thật là có chút ấp không chờ nổi mạch trước muốn xem hắn ra tay. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng, vị kia dương phu nhân trọc cửu cửu bảo bối nhi tử, có việc ra các thanh lăng thân cháu. Ngoại gái, người nói hắn có khả năng thủ hạ lưu tình sao? Nói xong lời này, thiên viên ly nở nụ cười mà chúng ta yêu cầu làm, chính là chờ đến sự tình phát sinh lúc sau, hương thai tử trên người bác nước vẫn. Ở một đợt cao hơn một đợt lời đồn đãi chung, Tư Nguyệt cũng liệu vô ngàn hai người không những không có nửa điểm thu liễm, ngược lại càng thêm mà cao điệu lên, tựa hộ chỉ cần có tâm đi tìm, là có thể đủ thấy hai người nùng tình mật ý ở bên nhau cảnh tượng. Tư Nguyệt, ta làm phụ thân đi, ra các phủ cầu hôn tốt không? Phong cảnh như họa uyên ương hồ trên bờ, dương liệu lả lướt nhẹ nhàng mà nhồng nhạo, liệu vô ngạn một đôi mắt tình thâm như biển, hai tay giác tư nguyệt tay, làm lơ kia mặt trên bao tay, tình ý miên man mà nói. Liệu vô ngàn phía sau gã sai vặt sợ ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nhà mình công tử này đều đã gần một tháng, hắn liền như vậy mắt thấy hai người nguyên lai càng thân mật tố thủ vô sách, chẳng lẽ cái này hắn đều chớn mắt phụ nữ có chồng. Sẽ trở thành nhà bọn họ phu nhân, đột nhiên lắc đầu, lão ra khẳng định sẽ bị tức chết. Tư Nguyệt rũ mì, một bộ thẹn thùng bộ dáng, hồi lâu lúc sau, mới nhẹ nhàng mà nói ra một chữ, hảo. Cao điệu hai người căn bản là không có cha giấu, kết quả là, một canh giờ lúc sau, kinh thành từ trên xuống dưới người đều giống liệu vô ngàn phía sau gã sai vặt giống nhau, sợ ngây người. Âm độc nghe xong tin tức này sau, nhìn thoáng qua ra các thanh lăng, phát hiện hắn vẫn là một bộ tử khí trầm trầm bộ. Giang, buồn bực mà xoay người, ngồi xổm dương thiên hạ lưu lại dược điện bên cạnh ai, ngươi thật là cái ngốc tử, thực mau ngươi liền phải thường thức lần đầu tiên đau đớn, ha ha, nhìn đến không có, ngươi vị nàng đều liệu mạng, những nàng xoay người liền tìm cái tuấn tiếu lang quân. Thành thân, hiên viên hoàng nghe xong lời này. Cười một chút, chậm nhớ rõ tư nguyệt cùng dương thiên hà còn không có hòa ly đi. Ngày mai thượng chiều, tất yếu liệu vô ngạn mất đi hắn chức quan. Đây là hiên. Viên hiên nói. Hậu cung, liệu quý phi vô trong lòng ngực tuyết trắng tiểu cậu, một chút tiếp theo một chút, mang tin cho ta ca ca, làm hắn quản quản liệu vô ngạn, còn có mau chút hành động. Cái gì? Trường nhạc hậu phủ, mộ dung chỉ lan nghe thấy cái này tin tức, cả người đều nhảy dựng lên, nương, ta không nghe lầm đi. Liễu vô ngạn chuẩn bị làm thừa tướng đi ra các phủ cầu hôn? Ấn, hứa thì gật đầu. Tại sao lại như vậy? Mộ dung chỉ lan có chút không tiếp thu được sự thật này, hai tay. Gắt ga mà bắt lấy hứa tuyết vì thủ đoạn. Đừng, vì cái gì, ngươi nhìn xem ta, ta điểm nào so ra kém tư nguyệt. Vì cái gì hắn tình nguyện chọn một cái phụ nữ có chồng, cũng không muốn cưới ta. Bị đóng lại mấy ngày nay, mộ dung chỉ lan cũng suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Tổ mẫu cùng mẫu thân phía trước vẫn luôn đang nói đi phủ thừa tướng thăm khẩu phong, nhưng đến bây giờ đều không có rơi xuống, thiết minh cái gì, phủ thừa tướng vô tình, liệu vô ngạn cũng chứng mắt chính mình, mặt sau Điểm này đối với mẫu dung chỉ lan tới nói không thể nghi ngờ nói đã kích to lớn. Không có, hứa thuyết phỉ nhìn rơi lệ đầy mặt nữ nhì, một lòng đi theo đau lên, nàng nghĩ đã từng chớ mắt mà nhìn ô yếm người cưới nữ nhân khác khi tâm tình. Cái loại này đau triệt nội tâm hận không thể chết đi cảm giác như thế nào, lại rơi xuống nặng nữ nhi trên người, đối tượng vẫn là ra các tỉnh vân nữ nhi. Chỉ Lan, người thực tốt, cái kia thô bi không biết xấu hổ nông phụ không có điểm nào có thể so sánh được. Với ngươi hứa tuyệt thì ông mộ dung Chỉ Lan, hồng con mắt vội vàng mà an ủi nói. Chỉ là nàng lời nói, ở tàn khốc sự thật trước mặt tựa hồ một đến điểm thuyết phục lực đều không có, nên mộ dung Chỉ Lan ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung đáng thương hề hề mà nhìn hứa thuyết phỉ, ta có thể hay không không cần gả cho những người khác, ta biết, cha cùng ca ca đều tính toán đem ta gả đi ra ngoài, tổ mẫu chỉ sợ thực mau liền sẽ chọn người tốt tuyển, nương, ta cầu xin ngươi, trừ bỏ liễu công, tự, ta ai cũng không nghĩ gả Hảo, chỉ lan nương sẽ cho ngươi nghĩ cách, ngươi đừng thương tâm à, hứa thuyết phỉ cười nói. ân hậu hoa viên nội, mộ dung vụ nghe được mộ dung lâm bắn giận lúc sau. Cơ hội là khẳng định mà nói, Dương Thiên Hải rời nhà trốn đi, đại tỷ cùng hắn khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, đến nỗi cũng liễu vô ngạn, mộ dung lâm trong mắt có lo lắng, liễu tiếu phàm nhưng không dễ trọc, một cái không tốt, mất đi tính mạng đối đại tỷ tới nói vẫn là nhẹ. kia làm sao bây giờ, đối với liễu tiếu phàm, mộ dung lâm một chút đều không cảm thấy mộ dung vũ là ở nói chuyện giật gân. Mộ dung vũ nhìn không trung không biết khi nào thổi qua tới mây đen. Sáng người đôi mắt cũng tối sầm không ít, sự tình tới rồi tình trạng này, ai cũng ngăn cản không được, chỉ xem đại tỷ tạo hóa đi. Hôm nay buổi tối, âm đọc đối với tư nguyệt cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, sau khi ăn xong, quảng ra tiếp tục nói Dương Thiên hạ làm sự tình gì. Lý cô nương, âm đọc, hỏi, cô nương này không phải là đối Dương Thiên Hà cảm thấy hứng thú gì? Ngày này đều cấp Dương Thiên Hà đưa đi nhiều ít thủy. Nói lời này khi âm độc khóe mắt nhìn về phía Tư Nguyệt, thấy nàng vẫn là kia phó cười tủm tiệm bộ dáng, hoàn toàn không biết đối phương trong lòng suy nghĩ, muốn xem đối phương khổ sở hắn không khỏi có chút khí lỗi. Đợi cho ra các thanh lang cùng âm độc đều rời đi sau, mẫu thân, người không sao chứ. Không có việc gì, Tư Nguyệt lắc đầu cười nói, "Khi cha khi nào, mới có thể trở về, dương hương bảo nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Đã có đã lâu đều không có thấy cha cùng ca ca, hắn thật sự rất tưởng bọn họ. Từ nguyệt rủi tay, xoa xoa tiểu bảo đầu, cười nói, yên tâm, thực mau liền sẽ trở về. Phủ thừa tướng thư phòng nội, nương liễu thiếu và nghe được liệu vô ngạn, yêu cầu chính mình đi ra các phủ cầu hôn khi, sắc mặt thực bình tĩnh, trong lòng lại khi viên nổi lên sóng to gió lớn, ngươi lại nghiêm túc. Vẫn là chỉ là vì phối hợp nàng tìm ra hà độc phía sau mạng. Hung phạm. Phía sau mạng hung phạm. Liễu vô ngạn cười lạnh, nhịn ngồi ở trước mặt hắn. Liễu vô ngạn trong mắt một mảnh lạnh băng, không nghĩ tới mỗi người sợ hãi Liễu tượng đại nhân, thế nhưng cũng sẽ có như vậy thiên chân một ngày. Ngươi là quá coi thường ta đâu, vẫn là cảm thấy ra cáp phủ, thật sự xuống dốc đến liền như vậy một chút sự tình điều tra không đến nông nổi. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Đối với Liễu vô ngạn thái độ, Liễu Tiểu Phàm có thể nói là chết lặng. Nếu là nào một ngày đối. Phương không cùng hắn làm trái lại, hắn khen ngược người có khả năng cảm thấy này trung gian có âm mưu, mang theo đồng rạng chào phúng tươi cười, hắn cho dù là ngồi, khí thế một chút cũng không thể so đứng liệu vô ngạn kém. Đừng nói cho ta người thật sự coi trọng tư nguyệt cái kia phụ nữ có chồng là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Người đi cầu hôn đó là liệu vô ngạn tươi cười không có một tìa biến hóa, liễu Thiếu phàm chậm rãi đứng dậy còn không đến 40 tuổi nam nhân tuân. Lãng dung mạo, năm tháng lắng động lại xuống dưới khí thế, bị lực mười phần, người xác định, nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Cái này không cần liệu tương đại nhân cầu hôn, ta nếu chưa nghĩ ra, lại như thế nào sẽ đến nơi này thật người nói đâu? Người cảm thấy ta là như vậy một người sao? Liệu vô ngạn ở đối phương đánh giá dưới thờ như cũ vững vàng mà nói. Thực hảo, liệu vô ngạn, ta nhưng thật ra không biết vị kia dương phu nhân là như thế nào đắc tội người. Người thế nhưng lựa chọn dùng như vậy, phưởng thức bứt ta ra tay, liệu tiếu phàm để ý đồ vật không nhiều lắm, nhưng không giống nhau liệu vô ngạn đều rõ ràng thật sự, thể diện, hắn liệu tiếu phàm thể diện, phủ thừa tướng thể diện đó là một trong số đó, đối với điểm này, liệu vô ngạn là không có khả năng không biết. Liễu vô ngạn nhìn thoáng qua liệu tiếu phàm, đôi mắt lóe lóe lại là không có phủ nhận liệu tiếu phàm nói, xoay người ra thư phòng, đi đến trong viện. Tuy ý tìm cái địa phương nằm xuống, nhìn đen như mực không trung, thu. Hồi tươi cười, trong mắt một mảnh hắc ám. Thế nhưng không có phủ nhận, liễu tiếu phàm trên mặt tuy rằng như cũ mang theo tươi cười, nhưng lại nắm chặt nắm tay. tựa hồ như vậy mới có thể áp lực kia nhưng khiếp sợ tâm. Hắn thế nhưng không phủ nhận, đôi mắt nhíu lại, đây là duy trì từ hắn ra tay, một nữ nhân mà thôi, hắn bổn không tin liệu vô ngạn chị không được, hiện giờ lại dùng mượn hắn tay, là chị không được. liệu thiếu phàm nhưng không tin thắng đứa con trai này chính là trò giỏi hơn thầy như vậy đáp án cũng chỉ có một cái không hạ thủ được nghĩ đến đây thâm thúy đôi mắt phát ra da nùng liệt sát ý không nghĩ tới thế nhưng là thật sự ngày hôm sau buổi sáng liên tục trong thời tiết rốt cuộc thay đổi u ám cuồn cuộn gió ta thổi bay trên triều đình mọi người nhịn ngồi ở bọn họ phía trước thái tử Có người hỉ có người sợ, đây là tự thái hậu sinh nhật sau, hiên viên hi lấy thái tử thân phận lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà ba vị hoàng tử, vô luận là cái nào, nhìn. nghênh ngang ngồi ở bọn họ phía trước chuyên chúc với thái tử kia đang ghế trên, cho dù trường hợp như vậy đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng khi cách bốn năm lại lần nữa gặp phải, nghĩa một hồi thượng chiều, hắn ngồi ở phía trước, bọn họ đứng ở mặt sau. Cái loại này mang theo mảnh liệt không cam lòng tâm tình vẫn là sẽ gặm, thực bọn họ thêm vội. Hiên viên hoàng cũng có chút ngoại ý muốn nhìn xuất hiện ở triều đình hiên viên thì hi, bất quá, càng nhiều lại là cao hứng. Sở hữu đại thần, đặc biệt là lần. Trước nhằm vào thái tử kia một chén mị nhảy nhót đến vui sướng các đại nhân, một đám đều cúi đầu xuống. Đương nhiên, mặc dù là ở hoàng thượng cùng thái hậu một loạt thủ đoạn lúc sau, bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy bọn họ là có sai. Chẳng qua là tưởng lưu trữ hữu dụng chi khu vị đại tề vì hoàng thượng, làm càng nhiều sự tình, chiếc tại đây một chén mì trường thọ, thật sự là không cần thiết. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, hiên viên hi căn bản liền không có đề phía trước sự tình, càng không có làm hoàng thượng cho hắn an bài chức vị công vụ, mà là trực tiếp đem lửa đạn nhắm ngay liễu thiếu phàm nhi tử, liễu vô ngạn, tuy rằng thái tử rời đi 4 năm, rất nhiều người đều khác tìm đường ra. Nhưng rốt cuộc còn có những cái đó một đinh điểm tử trung phần tử, thải tử một mở miệng, liền chút nào không cách khí mà pháo anh liệu vô ngạn, thực mau, kinh thành đệ nhất công tử đã bị bọn họ biến thành dựa vào túi ra, câu dẫn có vợ chồng chi phụ vô sĩ tiểu nhân. Hiên viên hoàng cười tủm, tỉm mà nghe, tuy rằng cảm thấy rộn ràng thượng chiều lựa chọn cái thứ nhất địch nhưng là liệu tiếu phạm thực không sáng suốt nhưng hắn lại có thể lý giải. Nếu là rộn giang trở nên cùng kia ba cái bất hiếu tử giống nhau máu lạnh vô tình, hắn đều phải hoài nghi này còn có phải hay không hắn thái tử. Đối với rộn giang trọng tình, hiên viên hoàng trong lòng cao hứng đồng thời lại lo lắng đến không được, bảy tuổi trước kia, hắn nghĩ rộn giang còn nhỏ lại không có mẫu phi, nhà ngoại làm dựa vào, dưỡng. Tại bên người thời điểm, nghĩ rộn giang còn nhỏ lại có, nhìn rộn giang hồn nhiên sáng như tuyết đôi mắt mềm một đáng yêu bộ dáng. Càng là ở trung luyện càng là đem hắn trở thành nhi tử yêu thương, mà không phải thái tử, mẫu hậu cũng là như vậy, chờ đến 7 tuổi thời điểm, bị bọn họ bảo hộ rất khá đến rộn dàn lần đầu tiên hạ độc lúc sau, hắn cùng mẫu hậu mới bừng tỉnh, dọn dàn là thái tử, như vậy thiên dân chỉ biết hại chết hắn. Vì thế, mặt sau liền thay đổi giáo dưỡng phương thức, chỉ là tâm Tính tự hồ đã dưỡng thành, so với thủ đoạn tàn nhẫn lạnh khốc vô tình ba cái huynh đệ, hắn luyện quá nhu hòa dịu ngoan. Hiên Viên Hoàng lại hồi tưởng rộn ràng mất tích mấy năm nay sinh hoạt, trong lòng lo lắng càng sâu. Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt như vậy mà sủng có thể hay không đem hắn cùng mẫu hậu quan hạ tâm trạng sợ dậy dỗ ra, tới thành tích cấp tiêu mà đến không còn một mảnh. Hơn nữa rộn ràng không có phía trước ký ức, kia phải làm sao bây giờ? À? Trăm công ngàn việc Hiên Viên Hoàng nhìn phía dưới ngồi ở ghế trên Hiên Viên Hi càng sầu. Ngồi ở trên Long Ý Hiên Viên Hoàng trong lòng suy nghĩ Hiên Viên Hi là hoàn toàn không biết. Hắn hiện giờ ngồi ở phía dưới, trên mặt mang theo nhàn nhã tươi cười, nghe này một đám tự nhận là cao nhân nhất đẳng đại tề lương đóng nhóm, đem triều đình biến thành chợ bán thức ăn giống nhau, ầm ý không thôi. Tuy rằng lời nói ưu nhã lại vô cùng sắc bén, mẫu thân nói được quả nhiên không sai, chỉ là những tâm nột đại để đều là như thế, trốn bất quá. Công danh lợi lộc bốn chữ, nhìn một cái này đó đầy bụng kinh luân văn võ đại thần, cùng trợ thường cò kè mặc cả người tới ta đi hán tự bản chất. Cũng không có cái gì khác nhau. Lúc này, hai phương nhân mã đã ầm ĩ hồi lâu, hiên viên ly ba vị hoàng tử còn có đương sự phụ thân liễu thiếu phạm, cùng hiên viên hy giống nhau, cũng không có tham dự đi vào. Không thể phủ nhận, liễu thị lan tải hóa hơn người, nhưng này đức hạnh thật sự là quá kém. Cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp ai không? Có niên thiếu phong lưu thời điểm. Chính là ta xem kia tư nguyệt mới là không biết xấu hổ, tam tầm tứ đức hoàn toàn không có. Lão Phu đều xấu hổ với nói ra nữ nhân này tên, thông đồng phụ nữ có chồng, liễu thị Lan Phong lưu cũng không tránh khỏi quá mức độc đáo. Xạo tới xạo đi, mục đích cũng chỉ có một cái, hung hăng mà hướng đối phượng trên người bác nước vẫn, Phụ Hoàng liền ở ngay lúc này, thiên viên hi đứng dậy, khẩn cầu Phụ Hoàng triệt hồi liễu vô ngạn chỉ trách quan, từ thừa. Tướng đại nhân mang về nhà hảo hảo giáo dưỡng này Đức Hành, chờ tới khi nào Đức hạnh đủ tư cách, mới có thể kể. Liễu thiếu phàm không nói chuyện, giúp đỡ hiên viên hy hi vài vị đại thần cũng chầm mặt không nói, nhưng một bên khác rốt cuộc còn có nhẫn nại không được, thải tử điện hạ, việc này cũng không phải Liễu thị lan một người biết sai. Hiên viên hy hi trực tiếp đánh gãy đối phương nói, tơ nguyệt lúc sau một người đàn bà, nặng như thế nào cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ đại tề, nhưng Liễu vô ngạn lại là phụ hoàng khâm điểm trạng nguyên, hiện giờ đại tề bình bộ thị lan, ta cũng không cho rằng hai người có thể đánh đồng. Hiên viên hy nói sau khi nói xong, hiên viên hoàng cũng không có cấp những người khác cơ hội, liệu tướng, liền y thái tử lời nói, vô ngạn kia hại tử xác thật là hẳn là hảo hảo quản giáo một chút, hành sự đừng lại như thế hoang đường. Liễu tiếu phàm cười đứng ra, đa tạ hoàng thượng. Trên triều đình về lời đồn đã tranh đấu ở nhân hiên viên hoàng một câu mà rơi, hái duy mặt, bất quá, kinh thành lời đồn lại là càng diễn càng liệt, bởi vì liệu vô ngạn cùng tư nguyệt cũng không có bởi vậy mà thu liễm. Hành sự ngược lại càng thêm cao điệu, đó là một bộ hận không thể toàn bộ đại tề đều biết bọn họ là, thiệt tình yêu nhau giống nhau. Kinh thành ngoại lưu ra trang, ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ ngơi dương thiền hà, nghe bên người cô nương díu riết mà nói tư nguyệt cũng liễu vô ngạn sự tình, trong lòng khó chịu đến cồn đè nặng khối đại thạch đầu giống nhau, trong mắt một mảnh mờ mịt hắn tưởng phản bác, đánh trong lòng cho rằng tư nguyệt cũng không giống lời đồn theo như lời như vậy bất kham. Nhưng hắn đã từng có mấy lần trộn mà đi kinh thành, xa xa mà thấy tư nguyệt cũng liễu công tử đứng trung một chỗ, trai tài gái sắc là như vậy đăng đối, nghĩ lại chính mình, khổ sở đồng thời càng thêm chùa sót lên. Dương đại ca, mau chút trở về đi, ta coi hôm nay sắc giống như muốn trời mưa. Dương thiên hà bên người cô nương đối với Dương thiên hà nặng nề một, trước cũng không thèm để ý mà là nhìn mây đen cuồn cuộn không trung, mở miệng nói. Đúng vậy, chính là ngày mai, hắn cần phải đi. Dương Thiên Hà đứng dậy, liền hướng trong thôn đi, hắn cũng không có thứ gì, chỉ là chuẩn bị một ngày lương khô, đối với thu lưu hắn lưu đại ra nói, hắn có chút việc muốn đi làm, chờ xong xuôi sự tình liền trở về. Lưu đại ra cười ha hả mà cho hắn giống nhau dù, làm hắn đi sớm về sớm, ra các phủ, nghe hát y vệ hồi báo, âm độc trong lòng càng là bất bình, thảo đáng. Thương Dương Thiên Hà, thế nhưng ở trong núi tìm cái sơn động, chuẩn bị ở nơi đó chờ chết. Nhưng từ nguyệt kia nữ nhân nhân thật ra tiêu giao sung sướng thật sự, liền ngày mai, người tính toán như thế nào làm? Cái gì cũng không làm. Ra các thanh lăng mở miệng nói, người cũng không cần làm dư thừa sự tình, hắn có thê nhi, nếu là lần đầu tiên đều chịu không nổi đi nói, đã chết liền đã chết đi. Người thật máu lạnh. Âm độc hung tận mà chỉ vào ra các thanh lăng, có chút nghiến răng nghiến. Lợi mà nói. ra các thanh lăng ngẩng đầu nhìn âm độc, không mang theo nhân khí ánh mắt đảo qua âm độc, nhanh chóng mà hiện lên một tia trào phúng, nhưng liền như vậy một tia, liền đủ để cho âm độc rất là không được tự nhiên. hư quản ta chuyện gì? nói xong, nổi giận đùng đùng mà rời đi. ra các thanh lăng trầm mặt hồi lâu mới nói nói, hảo hảo nhìn dương thiền hà, đừng làm cho hắn đã chết. là lão gia, quản gia cung kính mà nói. Này một đêm, dầm dập mà đánh một đêm làm lôi, thẳng đến, thiên mau lượng thời điểm, mới dầm một chút, tầm tám mưa to nhưng mưa to giống nhau, đại ở trong sơn động dương thiên hà lạnh đến phát ruông, đoán trước trung đau đớn còn chưa tới tới, dương thiên hà ăn một lát lương khô, nghĩ thầm có thể là canh giờ còn chưa tới. Mà ra các phủ, ở đệ nhất thanh sấm ban khởi thời điểm, tơ nguyệt liền đi dương hưng bảo phòng, nhìn kia hài tử quả nhiên mở to mắt to, bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Chờ dựa vào tư nguyệt thời điểm, có chút hoảng loạn tâm mới an tĩnh. Lại, mẫu thân, người nói cha cùng ca ca hiện tại đang làm cái gì? Tỉnh lúc sau hắn liền rốt cuộc ngủ không được, mở miệng hỏi. Ngủ đi. Tư nguyệt nghĩ nghĩ trả lời nói, không biết có phải hay không bởi vì bên ngoài từng trận tiếng sấm trong lòng tổng mang theo bực bội cùng bất an. Thái tử gia Thái tử trong cung, gác đêm dương mắt vừa thấy hiên viên hy hi đi ra. Vội vàng gặp đầu hạnh lễ, trên mặt cùng trong mắt nghi hoặc lại không có rút đi, thái tử ra từ trở về lúc sau, liền không hề. Giống như trước như vậy, hàng đêm đều ngủ không an ổn, mỗi cái buổi tối ngủ đến độ thực trầm, chỉ đêm nay. Hiên viên hy hi lại không có để ý tới, da quần áo liền đi ra ngoài, mà nhăn chặt muốn chết, trong lòng kia cổ bất an là càng thêm mãnh liệt. Các kinh thành ngàn dặm ở ngoài an huyện huyện nha. Lại là an tĩnh đến làm người sợ hãi, Thái Bác Văn bị bừng tỉnh thời điểm, huyết tinh hương vị đã tràn ngập, trước tiên cầm lấy treo ở trên tường kiếm, thật cẩn thận mà đi ra ngoài, máu tươi hương vị, càng thêm nùng liệt, Thái Bác Văn trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an, cái loại này tử vong tới gần cảm giác làm hắn trước tiên luyện làm ra lựa chọn, âm thầm phân phó một cái võ công không tồi thị vệ, người từ cửa sau đi ra ngoài, đi dương ra thôn tìm tư văn. Làm hắn mang theo kia ba cái hài tử đi kinh thành, đại nhân, vậy còn ngươi? Thì về sửng suốt, mở miệng hỏi, ta hôm nay phỏng trình là đi không được, ngươi mau trước đi. Thái bát văn cười nói, hắn là này huyện nha chủ tử, bọn. Họ mục tiêu tất nhiên là hắn, hắn nếu là đi rồi, hắn lo lắng những người này sẽ lấy huyện thành bình dân khai đao, lại nói, hắn cũng không cho rằng những người này sẽ cho hắn chạy thoát cơ hội. Thái bác văn trái lo phải nghĩ, cũng chưa nghĩ ra chính mình cái này, an nguyện nguyện lệnh có cái gì đáng giá đối phương mất công, duy nhất sinh được với cơ mật sự tình đó là, khi ba cái hài tử trên cổ Phật Châu, nghĩ đến đây, thái bác văn tâm trầm xuống, lạnh giọng nói, mau đi, làm tư văn mang theo ba cái. Hài tử đi kinh thành, là, đại nhân, thái bác văn ngày thường gương mặt liền rất làm người sợ hãi, hiện giờ càng là vẻ mặt sắc bén, kia thì vệ hai chân một run run. Theo bản năng mà nói xong, mân mân môi, hạ quyết tâm, xoay người liền sau này môn mà đi, nhưng mà, vừa mở ra cửa sau, thì vệ đôi mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, có chút không thể tin tưởng mà giơ tay, ướt nóng xúc cảm, đặt ở trước mắt, hồng đến chói mắt. Huyện Nha Nội, Thái Bác Vân che trở Lý Thị cùng thê tử, nhìn càng thêm rốt cuộc một đám người, hắn mặt sau bên trái Lý Thị đột nhiên tâm phát lạnh, rõ ràng là mùa hạ. Cả người lại như là bị hàng băng sở vây quanh, lạnh đến hàm răng đều run lên, một đôi mắt gác gao mà nhìn chằm chằm đứng ở phía trước che mặt nam nhân, là ngươi. Vì cái gì? Nàng thật sự tưởng không rõ. Thái bác văn quay đầu lại, nhìn sắc mặt trắng bệch đến như là tùy thời đều sẽ ngã xuống lý thị, Tỵ Tỵ Quay đầu lại, lại nhìn người nọ, không thịt nhăn chặt muốn chết, dẫn đầu nam, nhưng trong mắt hiện lên một tiêu phức tạp nếu nhìn kỹ nói. Còn có thể phát giác vài phần thống khổ tới, bất quá, mặc dù là như thế, phát tay động tác như cụ sạch sẽ lưu loát, rút kiếm tiến lên, đối với Thái Bác Văn chiêu thức càng là không có lưu tình, chiêu chiếu trí mệnh. Thái Bác Văn công phu rất là không tồi, chỉ là, hắn rốt cuộc là quan văn, hơn nữa muốn tra trở thê tử cùng tị tị, khó tránh khỏi sẽ luống cuốn tay chân, cố tả không màng hữu, mấy chiều xuống dưới, đã là trên tay, bất quá, ở. Sơ chiều lúc sau. Trong lòng khiếp sợ cũng không do so Lý Thị thiếu, thiếu chút nữa liền cầm không được kiếm, bởi vậy đương đối phương kia đem lợi kiếm đâm thủng ngực mà qua, trong tay bảo kiếm loạn soạn rơi xuống đất là lúc, trừ bỏ đau đớn cùng vẫy ra máu tươi, vì cái gì? Ngã xuống đất sau Thái Bác Văn thắt giọng hỏi nói. Đề đề, Thái Bác Văn the tử đã chết, Lý Thị lại gần là tóc có chút hỗn độn, xem y lại là hoàn hảo, trên người một tiêu miệng vết thương đều không có, đôi tay che lại Thái. Bác Văn miệng vết thương, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt. Chỉ là lúc này Thái Bác Văn dù chưa bưng lên, cũng đã phát không ra thanh âm. Lý Thiện ngẩng đầu nhìn trước mặt hát ý nhân, trong mắt là mang theo kiên quyết mà hận ý. Bọn họ lý ra duy nhất huyết mạch, cho dù là dùng dấu trời qua biển phương pháp, Trung Quy không có thể giữ được. Nghĩ mấy ngày trước đây để mùi mới khám ra có thân mình, suy nghĩ tưởng hiện giờ, hận ý càng thêm đùng liệt. Nàng hiện giờ còn có gì bộ mặt như thế Lý ra liệt tổ liệt tông. Lý Thị biết đối phương vì sao không muốn sát nàng, trên mặt mang theo lạnh lùng cười nhạo, như vậy sỉ nhục, nàng như thế nào còn có thể sống tạm đi xuống, động tác nhanh chóng nhặt lên thái bác văn rơi trên mặt đất trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ chiều cổ hủy diệt. Lý Thị tốc độ lại mau, lấy đối phương công phu muốn ngăn cản lại là cực dễ dàng, nhưng mà cặp kia, mang theo ngập trễ hận ý hai trong mắt làm hắc y nhân có một lát ngây người, gần là này chết mắt công phu. liền đủ để cho một cái ý đồ tìm chết nữ nhân được như ước nguyện. Lý thì ngã xuống thời điểm, không còn có xem kia nam nhân liếc mắt một cái, mà là ngã vào Thái Bác Văn bên cạnh, máu tươi hỗn nước mắt, nhắm hai mắt lại. Thái Bác Văn cũng không có xem hắc y nhân, muốn chết đâu, hắn vì sao phải làm như vậy? Thái Bác Văn đã không nghĩ biết được, bất quá, hắn vẫn là có chút may mắn, trộm tới mấy năm nay tánh mạng, hồi tưởng lên là không có sống ổn phí, huống chi những người đó cũng không phải. nhằm vào thiên mệnh châu mà đến may mắn một đám hắc y nhân tới cũng nhanh đi cũng nhanh huyện thành người bị huyện nha hừng hực lửa lớn bừng tỉnh nhưng mà muốn cứu hỏa lại là không còn kịp rồi chỉ có thể chớ mắt mà nhịn nhãn áp đốt thành cho tẩn bên trong không một người tồn tại kinh thành đội vương tuyết quân bỗng nhiên mà mở to mắt ngồi dậy bừng tỉnh ngủ ở hắn bên người phụ nhân xuyên thấu qua bên ngoài hỗn hợp tiếng sấm tia chớp liền nhìn thấy vương tuyết quân sắc mặt trắng Bạch trên trán mồ hôi lạnh liên tục không ngừng mà thở hổn hển cuốn quyết cầm lấy một bên khăn tay cho hắn lau mồ hôi phu quân chẳng lẽ là bị này tiếng sấm dọa tới rồi vương tuyết quân lắc đầu chỉnh nhĩ nhức ốc tiếng sấm lúc này còn so ra kém hắn một lòng đập bịch bịch thanh âm khi ác mong thật sự là thật là đáng sợ chính là hiện tại đã tỉnh táo lại con lòng còn sợ hãi ngày hôm sau tư văn nghe xong này tin tức Thương tâm khổ sở đồng thời nhưng không cho rằng nhà bọn họ đại nhân là bị thiêu chết một cái người sống đều không có, sao có thể tư văn ý tưởng cùng thái bác văn giống nhau, cho rằng đối phương là hướng về phía thiên mệnh châu mà đến, chịu đựng thương tâm khổ sở, thu thập đồ vật mang theo bà cái hài tử liền hướng kinh thành mà đi. Đã bốn tuổi không gió là rất vui vẻ, nghĩ quá không được mấy tháng liền có thể nhìn thấy cha cùng mẫu thân, lại không biết ở bọn họ vội vã mai rời đi án nguyện thời điểm. Cũng đã bị đinh thượng, này một đường gian nguy cùng cực khổ, chờ bọn họ. Một ngày này, kinh thành mưa thuật sao không ngừng, Tư Nguyệt tự nhiên không có ra cửa, đại ở nhà, lại càng thêm tấm phụ khí táo đừng nói sổ sách xem không đi vào, chính là theo hoa cũng làm nàng tỉnh không dưới tâm tới. Vương Phủ Nội, Vương Tuyết Quân cùng Dương Hưng Bảo Thầy cho hai người đáy mắt đều mang theo màu xanh lá, sư phó, người đêm qua cũng không ngổ hạo sao. Vương Thuyết Quân gật đầu, nhìn mắt Dương Hưng Bảo, cười hỏi, ngươi cũng làm ác mộng. Dương Hưng Bảo lắc đầu, tưởng ra còn có ca ca. Vương Thuyết Quân không biết nên như thế nào hội lời này, Dương Thiên Hà Công Tư Nguyệt Chi Giang sự tình hắn là không hiểu biết, nhưng tưởng tượng đến Dương Tây Tây là Thái Tử, liền không khỏi lại một lần thổn thức nhân sinh thật là kỳ diệu, lấy cứu Thái Tử cùng Thủ quan Tướng Quân công lao xem ra, Thiên Mệnh Châu cũng không có chọn sai người. Dương thiên hạ nhìn ngoài động màn mưa, cắt gao mà đem thân thể xuất thành một đoàn, quả nhiên không ra hắn sở liệu, buổi trưa, một quá ẩn ẩn cảm giác đau đớn liền đánh ốp lại, lúc trước hắn còn thừa nhận được, bất quá, lúc này cũng đã mồ hôi lạnh liên tục, phân khối sư phó thật là nửa điểm cũng không có khoa trưởng, như vậy toàn thân xương cốt như là bị cái đinh không ngừng đinh đau đường, toàn thân ra lông đều như là muốn thoát ly thân thể giống nhau xé rách. còn có đến từ ngũ tạng lục phụ càng ngày càng kịch liệt quặn đau đau đến trên mặt đất lăn lộn hẳn một thời gian hiện giờ liền lăn lộn sức lực đều không có này độc dược thật sự là quá độc, vừa rồi là toàn thân đều đau nhưng rốt cuộc đầu óc vẫn là tốt hiện giờ khen ngược trong óc giống như có đem cái cuốc giống nhau không ngừng mà lại đào hắn đầu đau đến hắn hận không thể kia đầu đâm mà trực tiếp vừa chết xong hết mọi chuyện Nghĩ đến chết, Dương Thiên Hà ánh mắt đều có chút tan giả, nhưng nghĩ thiên nhi, hắn lại không cam lòng liền như vậy đã chết, hắn còn tưởng tai kiến thấy tương miệt, trông thấy tiểu Bảo còn có phân khối, chẳng sợ chỉ là đứng. Xa xa nhìn, hắn cũng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn nhưng hắn nếu thật là như vậy một đầu trạm vào đã chết, về sau liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ, như vậy tưởng tượng, hắn lại luyến tiếc đã chết, vì thế... Đôi mắt ngơ ngác mà nhìn màn mưa, phản vất có thể xuyên thấu qua này, màn mưa nhìn đến phía trước bọn họ một nhà bốn người vui vẻ vui sướng nhập tử, càng ngày càng quét liệt đau đớn nhưng thật ra không có như vậy không chịu nổi, ít nhất lại đau, hán cũng không có sinh ra vừa chết trăm tâm. Tình, tầm tã mưa trổ liên tiếp hạ năm ngày, như cũ không có muốn định chỉ ý tứ, toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở đen nghìn nghịch không trùng dưới, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa đường phố lạnh lẽo bên trong nhiều một chút nặng nề. Từ từ Nguyệt thu hồi sổ sách, chớp chớp có chút khô khốc đôi mắt, đứng dậy, cấp chính mình đổ một ly trà thủy, đi đến phía trước cửa sổ, mày hơi hơi nhăn lại, liên tục như vậy thời tiết làm tâm tình của nàng có vài phần bực bội. Dương Thiên Hà bên kia người thật không? Ngại! Không tính toán đi tiếp hắn trở về. Ra cách thanh lăng buôn quyển sách trên tay, đẩy xe lăng đi đến từ Nguyệt bên người, nhìn bên ngoài ở càng thêm xanh tươi xanh biếc lá cây, mở miệng hỏi. tư nguyệt nhấp miệng không nói gì mấy ngày nay dương thiên hà tình huống quản gia như cũ sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho với hắn kia kỹ càng tỉ mỹ trình độ cạn thiên về với vị kia lưu cô nương đối dương thiên hà ân cần vì sao phải đi tiếp là chính hắn rời đi nếu lòng đáng nơi này hắn nghĩ thông suốt lúc sau tổng hội trở về ra các thanh lăng trầm mặt không nói có nắm chắc liền hảo bất quá nếu như dương thiên hà như vậy điểm dụ hoặc đều chịu đựng không được Hắn sẽ trước tiên đem hát y vẽ rút về. Cựu cựu có thể hành động. Nhìn bên ngoài hồi lâu, cảm thấy đôi mắt không có như vậy khó chịu thời điểm, mở miệng nói. Như vậy thời tiết. Ra các thanh lăng nhíu mày. Chính là muốn như vậy thời tiết mới có ý tứ, tư nguyệt trên mặt mang theo tàn khốc tươi cười, ai làm nàng chính. Mình đưa tới cửa tới. Hảo, ra các thanh lăng nghĩ nghĩ nói. dương thiền tứ trong viện. Từ dương thiên sân đưa ra phải rời khỏi kinh thành hồi dương ra thôn sau, dương xong các dưới sự tức giận là thật sự bị bệnh, vẫn luôn chậm rãi dưỡng, thẳng đến mưa to đêm trước mới có sợ chuyển biến tốt đẹp. Lão đại, người vì cái gì muốn khăng khăng trở về? Trước kia, ở năm cái nhi tử trung, lão đại cùng lão tứ là nhắc nghe hắn lời nói, tính cách cũng là nhất thật thành, phía trước lão tứ thay đổi. Hiện giờ lão đại lại thay đổi, nhưng lão đại không phải lão tứ, lão ngộ tuy rằng nói là hắn yêu thích nhất nhi tử. Nhưng lão đại lại là hắn nhất tin tưởng, cũng là nhất đáng tin cậy nhi tử. Chính là, đại ca, hảo hảo nhật tử bất quá, ngươi cùng đại tẩu bọn họ tiếp theo trở về làm ruộng. Dương Thiên Giang cười nói, hưng thịnh bọn họ đồng ý sao? Này đối bọn họ tiện đồ ảnh hưởng chính là rất lớn. Tam thúc, chúng ta nguyện ý. Dương hưng thịnh vội vàng nói, hắn phía sau hưng Đạt cũng đi theo. Gật đầu, anh không ảnh hưởng đại ca tiền độ hắn là không biết, nhưng ở nơi này. Xa xa so trước kia ở dương ra thôn muốn nghẹn khuất, hắn chính là nghe nói, ngũ thuốc hiện tại quan chức, căn bản là không phải dựa chính hắn bản lĩnh lấy được, nguyên bản này cũng không có gì, tuổi đã không nhỏ dương Hưng đạt, cũng không hề là trước đây cái kia chỉ biết khi dễ người, hoành hành ngang ngược tiểu tử ngốc, có chút lời nói hắn không nghĩ nói, cũng không tỏ vẻ hắn trong lòng không rõ, tới sát như vậy một. Nữ nhân mà thượng vị, ngũ thuốc trên đầu không biết đã có bao nhiêu đỉnh nón xanh, tưởng tượng đến nơi đây. Trước kia cảm thấy thân là ngủ thúc chất nhi trong lòng có bao nhiêu kiều ngạo, kia hiện tại liền cảm thấy có bao nhiêu cảm thấy thẹn, càng thêm đừng nói, tiểu cô cô làm những chuyện như vậy. Người đâu? Người cũng tưởng trở về. Không nghĩ hầu hạ chúng ta hai cái lão. Lần đầu tiện, chu thì đối cái này chính mình chọn con dâu cả nói như vậy trọng nói, nói thật ra, ở chỗ này sinh hoạt tuy, rằng phố quý những nàng trong lòng lại không đại biểu không nghẹn khuất. Một cái vào cửa liền đe ở nhà bọn họ mọi người trên đầu con dâu, rất nhiều lần buổi tối ngủ thời điểm, chu thị nhịn không được oán giận, sớm biết rằng sẽ như thế, liền không cưới như vậy con dâu đã trở lại, bằng nàng nhi tự bản lĩnh chính là không dựa nữ nhân này, cũng nhất định có thể làm đại quan. Chỉ là nàng nói như vậy lại bị dương song các rất là nghiêm khắc mà quát lớn ở, nói nàng nữ tác nhân ra biết cái gì, muốn thành tử huy hoàng nào có không nhẫn nại, vì thế. Trước nay liền không ngừng ẩn nhẫn là vật gì tru thị, trong những ngày này, ẩn nhẫn một bụng huyết lại chỉ có thể hướng bản thân trong bụng nuốt lão đại bọn họ đưa ra về nhà thời điểm, nàng cũng là tưởng đi theo trở về, chỉ là, gần nhất đối hiện giờ phú quý sinh hoạt không tha, cũng rõ ràng lão nhân là, tuyệt không sẽ ở lão ngộ quan chức còn không có vững chắc thời điểm rời đi, thứ hai tiểu nữ nhi hiện giờ còn thân hãm lao ngục, nàng sao bỏ. Được, nguyên bản nàng cho rằng ở cái này vấn đề thường. Kiến thức hạn hẹp tiểu tru thị nhất định sẽ đáp ứng, ai làm nặng nhi tử Cung nữ nhi đều tới rồi làm mai tuổi tác, nhưng mà, Chu thị cùng tiểu tru thị lớn nhất bốc đồng, đáng sợ liền ở chỗ đối nhi nữ thái độ phía trên, tiểu tru thị cái gì đều không tốt, kiến thức cũng thập phần nông cạn, nhưng có một chút, nhi nữ ở trong lòng nặng là quan trọng nhất, cho dù là Dương Thiên Sơn cái này trượng phu đều so ra kém, chỉ cần tưởng tượng đến tới rồi, kinh thành lâu như vậy. Ba cái nhi nữ tính tình một ngày so với một ngày nặng nề, trên mặt tươi cười một ngày so với một ngày thiếu, rõ ràng hiện tại thức ăn so trước kia tốt hơn rất nhiều, lại như cũ lấy nàng mắt thấy đều có thể đủ thấy được tốc độ gầy đi xuống, tiểu chu thị nhìn như thế nào không đau lòng. Mà dương hưng thịnh là thật sự muốn rời đi cái này địa phương, trở lại dương ra thôn. Vì thế, ở chu thị cùng mấy cái thẩm thẩm khuyên bảo tiểu chu thị, vì hưng mai cùng hưng thịnh hảo hảo. Ngẫm lại, gã hoặc là cưới một môn tốt việc hôn nhân, không thể hại bọn họ cả đời thời điểm, dường Hưng thịnh lại lúc riêng tư đối với tiểu tru thị nói, nương người nếu là muốn có ngộ thẩm như vậy con râu, muốn nhịn nhi tử bị tức phổ ép tới không dám ngẩng đầu. Tiểu Chu thị vừa nghe lời này, tại tưởng tượng bọn họ đại phòng cười tiếng vào một cái giống thu tuyết oánh, như vậy đã càng dở lại không biết xấu hổ con râu, đầu dư đến cùng chống bỏ dường như đừng nói nàng chính mình khẳng định chịu. Không nổi này khí, nghỉ ở bên ngoài khí vách hăng hái lão ngủ, về đến nhà lại cùng cái quy tôn tử dường như, cũng không đúng, chính là ở bên ngoài, nàng tưởng chính là bên ngoài những người đó. Cho dù trong miệng không nói, trong lòng cũng là đem lão ngủ trở thành quy tôn tử, các nàng hiện tại ngủ đệm mỗi là cái cái gì mặt hàng, nàng lại không phải không biết. Nửm, ta không biết nại nại nói rất đúng việc hôn nhân có bao nhiêu hảo. Dường hương mai này một thời gian chính là không thiếu nghe. trong viện hạ nhân nói nhàn ngôn toái ngữ bọn họ toàn ra người bị xem thường cũng liền thôi chính yếu chính là ở dương hưng mai cảm nhận trung, trước nay liền không có nghĩ tới nàng về sau trưởng phu còn sẽ nạp thiếp chuyện như vậy nghĩ đến những cái đó nha hoàng theo như lời thi thiếp tranh đấu nghĩ đến trước kia ngủ thẫm cùng hưng diệu hiện giờ ở nhà xấu hổ địa vị ta nghe nói những cái đó phố quý nhân ra trong nhà một người nam nhân đều có hảo chút nữ nhân nói tới đây dương hưng mai cúi đầu đỏ mặt nói Nữ, nữ nhi không nghĩ cùng rất nhiều nữ nhân đoạt một cái trượng phu nữ nhi không kia bản lĩnh tiểu chu thì sửng sốt thân là nữ nhân nàng trong lòng rất là rõ ràng minh bạch nếu là có người dám cùng nàng đoạt trượng phu nàng sẽ cùng nàng liều mạng phú quý là quan trọng nhưng xa xa không có trưởng phu tới quan trọng ở nông thôn cũng chính là không có sinh ra nhi tử nối rõi tông đường mới có khả năng sẽ lựa chọn nạp thiếp Nên, chúng ta vẫn là sớm chút. Trở về đi, nếu là ngũ thuốc quan càng làm càng lớn, chúng ta tuy rằng nói có thể đi theo thơm lây, chính là Dương Hưng đạt câu mày nói, ta nghe bên ngoài hạ nhân nói, nam nhân một có quyền thế nói, khẳng định sẽ có không ít nữ nhân đưa tới cửa tới. Cha chính là ngũ thuốc đại ca, nếu có nữ nhân đưa tới cửa tới, vì ngũ thuốc tiền đồ gia ra ra nại nại định là sẽ không chống đẩy, nương, ngươi tưởng chúng ta mẫu tử bốn cái rơi vào giống hương diệu bọn họ mẫu tử như vậy, kết cục sao? vừa nghe lời này Nguyên bản liền hà quyết tâm tiểu tru thị căn thức kiên định bất di, nàng cũng không phải là vương ngỡ yên cái kia không tiền đồ nữ nhân, nếu thật là phát sinh như vậy sự tình, hừ, tiền đồ tính cái gì, bọn họ mẫu tử không hảo quá, ai cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Cho nên, hiện giờ lại nghe được tru thị nói như vậy tàn nhẫn lời nói, không hề nghĩ ngợi liền quỳ gối tru thị trước mặt, nương ta nào dám có ý nghĩ như vậy. Tiếp theo dương thiên sơn cũng quỳ xuống, hắn đã sớm đem chính mình. Trong lòng ý tưởng nhất nhất nói cho cho dương song các nguyên bản cho rằng cha sẽ tán đồng, ai có thể nghĩ đến cha cùng nương phản đối đến như vậy hoàn toàn, hắn nói như thế nào đều không bôn khẩu, vốn dĩ tâm tình liền bực bội hắn, nói chuyện cũng liền không có như vậy thuốc phỏng chừng cha, nữ, nhi tự liền tưởng không rõ, vô luận ngũ đệ về sau nhiều có tiền đồ, dương gia thôn không phải là chúng ta quê quán sao, không phải làm nhi tự nguyên rửa cha mẹ, các ngươi tuổi già thời điểm. Không cũng còn phải lá dụng về cội sao? Ta thân là lão đại, trở về lại có cái gì không ổn? Dương song các cũng minh bạch điểm này, chỉ là, lão đại, người có hay không nghĩ tới lão ngũ, hắn lúc này mới đương quan, người thân là hắn trưởng huynh, thế nhưng diều dài rắc trẻ rời đi, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào hắn, bởi vì nàng tức phụ quan hệ, hắn hiện tại thanh danh đã rất là không tốt, ta nghĩ chờ thời gian dài, lão ngũ năng lực bãi tại nơi đó, chuyện này tổng hội đạm đi xuống, nhưng ngươi... Nếu là làm như vậy, lại là chí lão ngủ với bất nghĩa nơi, kia hắn ở trong quan trường chẳng phải là càng gian nan. Dương song các dựa vào trên giường, chuyển động ngón tay cây thượng nhẫn ban chỉ, nhưng mà, hắn này một phen đào tim đào phổi chi ngôn, không những không có cảm động hắn trưởng tử Dương Thiên Sơn cùng trưởng tôn Dương Hưng Thịnh, ngược lại làm phụ tử hai người tâm cực kỳ lạnh, nói nhiều như vậy, thậm chí đem hiếu tự đều bày ra tới, nói đến cùng vẫn là vì lão ngủ. Trái tim băng giá. Rất nhiều, Dương Thiên Sơn phụ tử hai kế nhân thật ra càng hà quyết tâm, chờ đến mưa to dừng lại, vô luận cha mẹ nói cái gì, bọn họ đều là nhất định phải rời đi, nếu không nói, có thể hay không đi theo lão ngũ thơm lây hưởng phúc hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy lấy cha mẹ thái độ hiện tại, bọn họ toàn bộ đại phòng, hắn nhi nữ đều có khả năng vì lão ngũ tiền đồ làm gia hy sinh, tựa như phía trước lão tứ như vậy, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy, cha buộc lão tứ đi đón dâu khi, theo như lời. Nói, nói chuyện khi ngửa khí, thần thái đều cùng hiện tại giống nhau như đúc, mưa to như cũ ở tiếp tục, tư nguyệt cũng liễu vô ngạn nhưng thật ra không còn có đã gặp mặt, mà ở lưu ra thôn dương thiền hà, ở trong lòng đếm hắn đã có bao nhiêu nhật tử không có gặp qua tư nguyệt, gặp qua tiểu bảo cùng phân khối, ngồi ở phá ghế trên, nhìn bên ngoài như cụ âm u hoàn toàn không có trong thiên, còn có không ngừng rơi xuống vũ, tâm tình liền cùng thời tiết giống nhau âm chầm, chạm vào, hứa thượng thư. Phủ đệ, hộ viện như mộng trong viện, cho dù là mưa to tầm tả, trong viện cũng bày biện ra một loại khác thanh thúy, lục ý giặc vào phá lệ sạch sẽ chi Mỹ, quy cách trong vòng, vô luận là ngư hí liên dịp bình phong cùng tinh xảo nạm giấy mạ vàng bàn trang điểm, vẫn là lướt nhẹ như những mẫu lam màng cùng mềm mại như mây chăn gấm, không một không chân hiển nữ tử tố Mỹ cùng nhu hòa, nhưng mà chính là như vậy tốt đẹp phòng nội, lại đột nhiên phát ra thật lớn tiếng vang đánh vỡ nơi này tốt đẹp cùng. Tĩnh Ninh, tuy rằng này tiếng vang xuyên thấu qua thật mạnh tiếng mưa rơi, thực mau liền biến mất vô tung. bất quá, ở trong phòng hai cái nha hoàng nghe được lại là kinh hồn tán đảm, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhìn trên mặt đất đồ sứ mạnh nhỏ, có chút đau lòng, gần là như vậy một kiện đồ sứ, kia cũng là bọn họ bán mạng cả đời cũng tránh không đến. Đáng giận, hứa như mộng kiều Mỹ trên mặt tất cả đều là tức giận, nghĩ đến vừa mới liệu tỷ tỷ lại đây nói. Liệu công tử mấy ngày nay bởi vì mưa to, cách trở, bởi vì thừa tướng ngăn trở, không có nhìn thấy tương nguyệt, cả người là chà không nhớ cơm không nghĩ gây ốm tiêu tụy rất nhiều, mỗi ngày đều thở ngắn than dài, nàng nhìn thật sự là khó chịu đến không được. Tới nơi này hương tiểu tỷ muội lại nhảy lại nhảy, cũng hảo giải giải trong lòng buồn bực, chờ đến liễu vô ư sau khi rời khỏi, hứa như mộng trực tiếp đem một bên trang trí dùng bình hoa đá đến trên mặt đất. Trong lòng lửa giận, lòng đô kỵ thiêu đốt nàng lý trí, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đấm đánh mặt trái, sáng ngời như mộng ảo giống nhau mắt to tất cả đều là lệ khí, cái kia tiện nữ nhân thật là hảo thủ đoạn, một cái phụ nữ có chồng, các người nói, nàng điểm nào so với ta hảo. quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàng từ tâm đến miệng đều là khổ, vấn đề này đừng nói các nàng không nghĩ ra, chỉ sợ toàn bộ kinh thành người đều ở nghi hoặc đi, liệu công tử như vậy xuất sắc người. Các nàng chính là coi trọng liếc mắt một cái điều xem mặt đỏ tim đập hồi lâu như thế nào, liền sẽ coi trọng một cái lớn lên không ít phụ nữ có chồng. Cái này phụ nữ có chồng vẫn là liễu tương kẻ thù cô nương. Chỉ là hiện tại, chủ tự hỏi chuyện, hai người là cần thiết đến trả lời đến, giấu đi trong mắt sợ hãi, ngẩng đầu nếu là Dương Thiên Lệ ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra này hai cái nha hoàng tới, lúc trước kia dược chính là từ này hai người ném xuống. tiểu thư quỳ gối bên trái nha hoàng suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói chuyện này nghĩ như thế nào nô tì đều cảm thấy quỷ dị thật sự khi tiện nhân cùng liễu công tử thấy thế nào đều không phối hợp nô tì một chút cũng không thấy ra thế nặng có điểm nào so tiểu thư tổ, được đến hứa như mộng cắm tức nhìn khi nha hoàng run lên một chút vội vàng sửa miệng Thế thế nào, kia tiện nhân liền tiểu thưa người ngón chân đầu đều so ra kém, nu tự nghĩ, kẻ nha hoàng nói thật sự chậm, hiển nhiên là ở trong lòng cân nhắc hoặc là là liệu công tử chúng ta, hoặc là chính là kia tiện nhân sử dụng cái gì đặc thù thủ đoạn, Nô, no. thì nghe nói trường nhạc hầu phủ, ai đều không thích kia tiện nhân, nhưng đại công tử đối nặng lại là cực có hảo cảm. Lời này vừa mới rơi xuống, một cái khác bình xứ ngã xuống đất, phát ra rõ ràng tiếng vang, nói chuyện nha hoàng lập tức cúi đầu. Liện nghe được nhà mình tiểu thư nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ tiện nhận. hai cái nha hoàng đều là hứa như mộng bên người nha hoàng tự nhiên minh bạch nhà mình tiểu thư ý tưởng nguyên bản hứa như mộng ở liệu vô ngạn cùng mộ dung lâm hai người chi gian lắc lư đều là trong kinh thành số một số hai ưu tú công tử vô luận là gia sự mới có thể phẩm tính đều hoàn toàn phù hợp hứa như mộng chọn dễ điều kiện ở liễu vô ngạn được đến trạng nguyên lại bị an bài như vậy tốt chức vì sau tâm luyện thiên hướng liễu vô ngạn chỉ là nơi nào nghĩ đến đột nhiên thoát ra cái tư nguyệt nàng đều hạ dược, ai có thể nghĩ đến kia dương thiên lệ như thế không còn dùng được, không những không có làm liễu vô ngạn tầm mắt từ tư nguyệt trên người gì đi, tuy rằng không biết hai người đã xảy ra sự tình gì nhưng dựa vào nàng suy đoán chỉ sợ là nàng thành toàn hai người ngược lại làm cho bọn họ hai người vứt bỏ mặt khác băng khoăn Chính đại quan minh mà đi cùng một chỗ. Hiện giờ liệu vô ngạn thanh danh bởi vì tư nguyệt mà hủy, chứ quan nhân tư nguyệt mà ném, mặc dù là nàng đã đem đối phận từ chọn dễ người được chọn trung loại bỏ, nhưng nghe liễu vô ưu nói, trong lòng vẫn là sẽ tức giận, huống chi mộ dung lâm thế nhưng cũng đối tư nguyệt như. Vậy hảo, nàng như thế nào chịu được? Tiểu thư bất giận, nô tì cũng cảm thấy Thúy Nhi nói không sai, kia tiện nhân tầm môn thật sự. Nàng chính là vừa xuất hiện liền đem mộ dung đại tiểu thư từ trường nhạc hầu, phủ đích tiểu thư vị trí thượng đuổi hạ, rõ ràng là ly vương chính phi, hiện giờ có thể được chắc phi chi danh, chỉ sợ vẫn là hoàng thượng xem ớn ngọc công chúa đến mặt mũi thường. Một cái khác nha hoàng thật cẩn thận mà nói, Hừ, hứ như mộng làm sao không biết điểm này, phía trước có thể. Tính kế đến tư nguyệt cũng là vì có dương thiên lệ cái kia ngu xuẩn ở, nàng cũng không phải là mộ dung chỉ lan cái kia đầu óc đơn giản nữ nhân. Có lần đầu tiên, muốn lại một lần động thủ, ở có ra các phủ phù hộ dưới tình huống, thua tiền chỉ có chính mình mà thôi. Phát quá tâm bên trong lửa giận sau hứa như mộng tâm tình hảo rất nhiều, nghĩ ngày mai đi trường nhạc hầu phủ, nhìn xem mộ dung chỉ lan, kia nữ nhân có thể một lòng nhào vào liễu vô ngạn trên người, nghe nói hiện giờ bị nhốt ở trong. Nhà, đã chuẩn bị làm mai, thật là đáng thương. Trường nhạc hầu phủ, ha ha, hiện tại cũng chính là cái vỏ rỗng. Nếu như không phải mộ dung lâm là cái có tiền đồ, vô luận là cha mẹ còn có chính mình, chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý liên hôn. Này một đêm, trời mưa đến càng thêm lớn, tối tăm khuê các nội, hứa như mộng ngủ thật sự là bẩm sinh, hoàn toàn không có phát hiện hai bóng người đứng ở trước giường, hai người cũng không có xem trên giường hứa như mộng, mà là lẫn nhau đối diện hồi lâu trong đó. Một người thỏa hiệp rủi tay nhanh chóng địa điểm hứa như mộng ngủ huyệt, lấy cực nhanh tốc độ đem này lột sạc. Một người khác dùng điểm trăng đem này bao lấy, khiên trên vai thượng, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Vì cái gì không phải liệu vô ưu? Ra các phủ từ đường nội, ra các thanh lăng nhìn những cái đó linh vị, mở miệng hỏi. Cựu cựu không nóng nảy, một cái đều đừng nghĩ chạy. Tư Nguyệt cười nói, thật muốn nhìn xem hứa thượng thư ngày mai là cái dạng gì biểu tình, nhất. Định thực xuất sắc. Ra các thanh lăng gật đầu, người nếu là đi xem náo nhiệt. Hơn nửa phía trước ngươi ở trường nhạc hầu phủ theo như lời nói, như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là hung thủ không thể nghi ngờ, nhẫn nhẫn đi. ân Tư Nguyệt gật đầu, ta nói cách khác nói, Tư Nguyệt đứng ở ra các thanh lăng mặt sau, cũng nhìn những cái đó linh bài, nói không chừng dưới mặt đất ông ngoại bà ngoại bọn họ nghe thấy, trong lòng cũng sẽ cao hứng, nguyên bản như vậy sự tình nàng thật sự, chỉ là nói nói mà thôi. Cho dù bọn họ hiện tại đã rất rõ ràng hứa ra cùng đương gia gia các phủ, sự tình có quan hệ tựa như phía trước đối tiền phủ như vậy, giết chết là được. Nàng đảo không phải vì chính mình tìm lấy cớ, Tư Nguyệt cũng không cho rằng nàng là người tốt, sẽ dùng như vậy thủ đoạn đối phó hứa như mộng, cũng bất quá là nàng rao gió gặt bão, hồi báo nàng thiết kế mà thôi. Gia các thanh lang trầm mặt một chút, ngẩng đầu nhìn Tư Nguyệt cũng minh bạch nàng làm như vậy lý do, nghĩ. Dương Thiên Hà đã chịu đựng một lần, do dự một chút, mới mở miệng nói, ngươi trúng độc cũng không phải đơn giản như vậy, nói xong, đem Tư Nguyệt không biết kia một bộ phận nói cho nàng. Tư Nguyệt nhấp miệng, Dương Thiên Hà hắn cũng biết, ấn, ra các thanh lang gật đầu. Tư Nguyệt giơ tay, nắm chặt ra các thanh lang xé lăn mặt sau bắt tay, chậm mặc hồi lâu, ngồi ở phía trước ra các thanh lang cũng không thúc dục, an tĩnh mà chờ, lay động ánh nên, làm kia từng hàng linh vị tăng thêm vài. Phần quý vị, làm hứa như mộng tồn tại. Hảo, ra các thanh lăng gật đầu. Đêm nay, mưa to nhưng thật ra ngừng một hồi, bất quá, ở thiên tợ mở sáng thời điểm, lại bắt đầu sau không ngừng. Phồn hoa kinh thành tuy dặn so ngày xưa muốn quạnh quẻ một ít, nhưng mặc dù là đi ra ngoài đã chịu mưa to ảnh hưởng, chuyện nên làm vẫn phải làm, tỉ như thân là đại tề lương đóng triều đình bọn quan viên, đúng giờ mà từ các phương hướng hướng hoàng cung mà đi. mà ở này đó đại thần trung người sử từ trước đến nay là nhất cần cụ và thật thà trong đó lại lấy chiều người sử vĩ nhất 14 tới tuổi tuổi tác không tham tài háo sắc công danh lợi lộc hắn tựa hồ đều không bỏ ở trong mắt tính tình nhất cứng nhắc lấy từ bỏ đại tê hết thảy tập tục xấu làm nhiệm vụ của mình trừ bỏ đại tê phát sinh nguy hiểm cho giang sơn xã thất đại sự khi hắn sẽ ngừng nghỉ ngoại cơ hồ mỗi ngày ở trên triều đình đều là muốn lên tiếng bởi vì vị này chiều người sử Vừa không là thái tử người, càng không phải mặt khác vài. Vị vương ra người, hiên viên hoàng cũng dựa vào hắn, nếu nói chính xác, tình huống là thật, liền làm người xử lý. Vì thế, mấy năm nay thua tại vị này triệu người xử trên tay người vô số kẻ, có triều đình quan viên, hậu công phi tần, trong kinh thành ăn chơi trái tán, cũng có bình thường bá tánh, kia số lượng chính là triệu người xử chính mình đều cảm thấy tự hào. Mà một đoạn này thời gian, hắn đó là đem hắn hỏa nhãn kim tinh suốt ở tư nguyệt. cung liễu vô ngạn này hai kế ở trong mắt hắn cực kỳ tàn phong bại tục nhân thân thượng, ở lần đầu tiên thái tử đưa ra lúc sau, hắn là không chút cho dự đứng ở thái tử bên này, ở hắn xem ra giống liễu vô ngạn như vậy phẩm tính có mệt người, là không có tư cách đứng ở này thần thánh triều đình. Hiện giờ liễu vô ngạn bị trang ép đi xuống, hắn liền đem ánh mắt tập trung ở tư nguyệt trên người, nhưng mà trải qua hắn nhiều lần điều tra ngang ngóng lại phát hiện. Lời đồn đãi tuy rằng truyền đến thập phần lợi hại, nhưng kia hai người nhìn như ra vào có, đôi, cửa chỉ thân mật khi thật cũng không có quá mức hành vi, đặc biệt là kia Tư Nguyệt nặng lời nói cực nhỏ, lấy hắn nhiều năm như vậy bắt người nhược điểm trải qua đều không có bắt lấy một tia. đã nói lên này Tư Nguyệt đối liệu vô ngạn cũng không thiệt tình, lại nói liệu vô ngạn, lấy hắn đầu óc không có khả năng sẽ đem chuyện này nháo đến ôn ào huyên náo, trải qua mấy ngày nay tự hỏi. hắn xem như minh bạch cái gì tình thâm ý trọng thề hải minh sơn đều là giả liễu vô ngạn nói làm liễu tương cầu hôn khá vậy chính là vẫn luôn đang nói mà thôi cũng không có hành động ừ, vô luận bọn họ chơi chính là cái gì đa dạng triều người sự đều quyết định chờ bắt lấy đôi phương đôi cáo về sau lại tái hành động sao lại thế này trẫm xe ngựa triều người sự nghĩ hôm nay muốn thượng tấu sự tình xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại Nhiều năm như vậy mỗi ngày đều đi cùng con đường, phải tốn đi bao nhiêu thời gian, hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, vì không cho nước mưa phiêu tiến vào ảnh hưởng. Đến chính mình dung nhang, cũng không có mở ra xe ngựa môn, chỉ là hỏi chuyện thanh âm mang theo không vui. Giọng lớn bình thản màu xám trên đường, âm ô thiên, tuy rằng bàn sườn núi mưa to ảnh hưởng tầm mắt, nhưng nơi xa con đường trung gian kia một mặt tươi đẹp màu tím vẫn là, ở trước tiên luyện hấp dẫn xa phu chủ ý. dừng xe ngựa nghe được triệu ngựa sự hỏi chuyện nắm chặt roi ngựa vội vàng nheo lại đôi mắt muốn đem cách xa nhau hảo xa màu tím thấy rõ ràng lão gia phía trước có đồ vật chặn con đường Ngươi nhanh đi nhìn xem một hồi có rất nhiều đồng liêu cũng sẽ từ này một cái lộ thông qua đừng trì hoãn lâm chiều triệu ngựa sự hơi chút suy nghĩ một chút liền hạ mệnh lệnh là lão ra sa phu đem xe ngựa đình hảo cầm roi ngựa nhảy xuống đem trên người che vũ xem y muốn mang lên bằng ngó tốc độ vọt qua đi lại đang xem thanh trắng đảo thế nhưng là một cái trang bông không khỏi kinh hỉ đưa hắn càng là tới gần thời điểm cảm giác được bên trong có cái gì ở động phòng bị tiếng lên rốt cuộc nghe thấy bên trong suy yếu nức nở tiếng động đi bước một mà dịch đi lên thật cẩn thận mà dùng roi ngựa gác đẩy ra ước trọng chăng a hai tiếng hoảng sợ sắc nhọn tiếng kêu đồng thời vang lên Khi xa phu nơi nào có thể nghĩ đến kéo ra chăn gấm sẽ là, hắn như thế hoặc sát sinh hương cảnh tượng, trắng bóng trừ bỏ phía dưới nhất bí ẩn ra bị bọc ngoại, liền lại vô mặt khác tre đậy chi vật. Tục ngữ nói có cái dạng nào nô tài sẽ có cái gì đó dạng chủ tử, chiều người sử ở nữ sắc, thường không những không thương tâm phi, ngược lại bởi vì tham tấu người tốt người tài ba đều thua tài nữ sắc phía trên, mà phá lệ cảnh giác, hơn nữa ở tu hành tự thân đồng thời cũng không quên kêu lên người sử phủ người. Chịu ảnh hưởng sâu nhất trừ bỏ triệu người sử người nhà ngoại, đó là cái này quanh năm suốt tháng triệu người sử chuyên dụng xa Phu. Vì thế, ở bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một bộ trường hợp khi, xa Phu không những không có cảm thấy huyết lưu kích động, ngược lại là sợ hãi phải gọi. Lên, theo sau đem chân liền chạy. Mà nằm ở trong mưa một tia sức lực đều không có hứa như mộng, càng là hoảng sợ vạn phận, chính mình thật vất vả ngao đã có người tới, mà khi ước lọc cột trăng gấm bị vạch trần là lúc. Lọt vào trong tầm mắt là một cái diện mạo ngu xuẩn nam nhân cùng âm u không trung, nước mưa đánh vào nàng làng gia thượng nàng nơi nào còn không rõ tình huống hiện tại, chịu không nổi như vậy đã kích hứa như mộng, đem sở hữu sợ hãi đều tập hợp tại đây một tiếng thét trói tai bên. Trong, phản phất như thế là có thể đem nàng nháy mắt di động đến nàng khuya khắc trên giường, mà hết thảy này chỉ là ác mộng dị thường mà thôi. Ngồi ở trong xe ngựa triều người sự thần linh bị này, hai thân thét trói ta sợ tới mức cả người run lên, lão ra, lão ra. Lại nghe được xa Phu hoang mang rối loạn kêu to sầu, trong lòng càng là không vui, đẩy ra xe ngựa môn, nhìn mang theo vẻ mặt kinh hoảng thất thố chạy tới xa Phu, thanh âm không lớn lại rất là nghiêm khắc mặt quát lớn nói, chấn định. Chút như vậy hấp tấp bột chợt nhiều năm như vậy ta đối với người dạy dỗ đều quên ở sau đầu sao. Là, lão ra, lúc này, Sa Phu đã tới rồi xe ngựa trước mặt, nói xong lời này, nghĩ đến hắn thấy sự tình, sắc mặt có chút trắng bịch, tuy rằng không có vừa mới như vậy kinh hoảng, nhưng nói chuyện thanh âm như cũ mang theo rung rẩy, chỉ vào nơi xa diễm lệ mò tím nói, lão ra, nơi đó mặt nằm một vị cái gì đều không có xuyên cô nương. Người nói cái gì? Triệu Ngự xử vừa nghe lời này, thanh âm đột, nhưng cất cao, chẳng lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn, chính mình nghe lầm. Sa Saffo nói nữa một lần, theo sau vẻ mặt đưa đám nói, lão gia, ta vừa mới thật sự không phải cố ý muốn xem nàng thân mình, ai có thể nghĩ đến vừa mở ra về sau sẽ là như vậy, ta không phải không nghĩ vụ trách mà là tưởng tượng đến những cái đó, bởi vì nửa sắc bị lão gia tham tố kết cục thực thảm đại quan quý nhân, Saffo cảm thấy đây là hắn nhân sinh nhất xui xẻo một ngày. Triệu đại nhân, phát sinh sự tình gì? Nghe xong, Saffo nói, triệu ngự sử mày đều đánh thành kết. Có lẽ là chủ tớ hai người quá mất khiếp sợ, không có chú ý tới. Tại đây đoạn thời gian nội bọn họ hai bên đã ngừng hai chiếc xe ngựa, mặt sau còn có. Nghe được có người, triệu ngự sử lại ngẩng đầu, thảo chút mã xa phu hướng tới phía trước buông qua đi. Hơn nữa đã có người tới kia địa phương, ngươi không cần phụ trách, mò đi ngăn lại mặt sau xa phu, đừng làm người tiến lên. Tuy rằng ở triệu ngự sử trong mắt, cô nương này vô luận là bị ai làm hại. điều hẳn là lựa chọn tự mình kết thúc tới tẩy đi trên người nàng sĩ nhục. bất quá hắn làm sự tình tuy rằng là bắt người nhược điểm, nhưng cũng không đại biểu hắn không có lương tâm cùng nhân tính. hiện giờ hắn có thể làm chính là làm vị cô nương này thiếu chịu trục sĩ nhục. triệu ngự sửa Sa Phu vừa nghe lời này cao hứng lệnh mệnh làm việc đi. mặt khác Sa Phu có chút hảo chút xem đến hai mắt và ánh sáng, đương nhiên trong đó không khỏi có đầu óc ở. ở trước tiên liền lui trở về đại nhân là. hứa thượng thư ra thiên kim này một câu làm chịu người xử hít sâu một hơi số mặt chỉ vào người khác sa phu nói người đi đem nàng chăn gói kỹ lưỡng kia sa phu nhìn thoáng qua nhà minh đại nhân thấy đối phương gật đầu chạy qua đi trừ bỏ chịu người sử ra hoảng hoảng loạn loạn sa phu không phát hiện đối phương bộ dạng ở ngoài thảo những người này đều biết kia cô nương thân phận này trong đó không thiếu có cùng hứa thượng thư thân cận ở trước tiên liền phái người đi thông chi hứa thượng thư Thời gian chậm rãi quá khứ, trước mặt mấy ngày giống nhau, âm u thiên như cũ không có trong, lạnh băng nước mưa tí tách không ngừng đánh vào trên mặt, hỗn hợp ướt nóng nước mắt tự hứa như mòng khoe mắt chảy xuống, ở kia một cái lại một cái xa phu chạy tới lúc sau, nàng hiện giờ là liền thét chói tai dũng khí đều không có. Cho dù là bại lộ ở bên ngoài thân thể bị lại một lần che đậy trụ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thân mình thế nhưng bị những cái đó xuẩn nam nhân cấp. Xem quang, cái loại này khác vào trong lòng sỉ nhục là, lại mưa lớn thủy đều suốt giữa không sạch sẽ. Đối với hứa như mộng tới nói, nàng giống như là trong nháy mắt liền rơi vào địa ngục, chết lặng lạnh băng rồi lại tuyệt mỹ khuôn mặt, như là bị đào giọng trừ bỏ sỉ nhục cái gì đều không cảm giác được đầu, lỗ tay lại còn có thể nghe thấy cách đó không xa nam nhân thanh âm, tại đây một khắc nàng là thật hận không thể thực chết đi. Hứa Minh Sơn hôm nay ra cửa thời điểm, liền cảm thấy mí mắt nhảy cái không ngừng nhìn ngày qua ngày thời tiết, tuy rằng trên mặt cũng không hiển lộ cùng ngày xưa không có gì khác biệt, nhưng tâm lý bực bội hắn muốn xem nhẹ đều không được. Theo xe ngựa vững vàng mà chạy, hướng Minh Sơn chậm rãi đem tâm tình bình tĩnh trở lại. Lâm Triều cho dù là không có gì đại sự tình phát sinh, đều tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nhìn như bình tĩnh, những người một thả lỏng liền sẽ rớt vào đối thủ bẫy dập bên trong. Nếu là không thể bình tĩnh đối mặt, hắn cái này binh bộ thượng thư đã sớm bị kéo xuống mạ. Xe ngựa rất là đột ngột dừng lại, xa vô nghi hoặc mà nhìn chạy tới người, hắn nhận được đây là cùng đại nhân kết giao rất tốt đại nhân thủ hạ, người có việc hứa đại nhân, đối phương gật đầu, theo sau đối với nhắm chặt xe ngựa cung kính mà hành lễ, mới vừa có chút rồn dập mà nói, ở đi hoàng cung trên đường, có người nhìn thấy lệnh thiên kim nằm ở đi hướng hoàng cung trên đường, nô tài nghe nói hứa tiểu thư là bị người từ khuya cắt trực tiếp cướp đi, ném, ở trên đường. Hứa Minh Sơn mã xa phu mở to hai mắt nhìn, mà hứa Minh Sơn còn lại là trong lòng nhảy dựng, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, tuy rằng đối tượng là hắn thân sinh nữ nhi, nhắm chặt xe ngựa môn như cũ không có mở ra, gần là trầm mặt một chút, liền mở miệng hỏi nói, việc này hiện giờ có bao nhiêu người biết được. Hồi đại nhân nói, bởi vì hứa tiểu thư chẳng đi lâm chiều lộ, cho nên, rất nhiều đại nhân đều biết được việc này. Trả lời người thanh âm có chút tiểu, nô tài tới thời điểm. Đã có không ít đại nhân, hiện tại chỉ sợ sẽ có càng nhiều. Nghe xong lời này, ngồi ở trong xe ngựa hứa Minh Sơn, nâng lên tay phải nhéo nhéo nhăn chặt muốn chết giữa mày, khóe miệng lại dơ lên một tỷ lạnh băng tươi cười, kia rất nhiều cùng với càng nhiều đại nhân, chỉ sợ đều là tưởng chờ xem hắn hứa Minh Sơn che cười đi, như thế rộng lớn con đường, cho dù kia thủ phạm đem nhà hắn nữ nhi giường dọn đến nơi đây tới, nói vậy xe ngựa vẫn là có thể thực thuận lợi mà thông qua, trở về nói cho nhà. Người đại nhân, đa tạ hắn nhắc nhở, buông tay hứa Minh Sơn tuy rằng trên mặt biểu tình như cũ không tốt, bất quá, mày cũng đã buông ra, nói xong lời này, quay đầu, từ một con đường khác tiến cung. Là, lão ra, Mã Sa Phu cũng không có do dự, nhanh chóng mà thay đổi xe ngựa, thực mau luyện biến mất ở mưa Thơ Trung, độc có để lại chút há hốc mồm báo tin Sa Phu, thượng thư đại nhân đây là mặt kệ hắn nữa như sao? Trên thực tế ở Hứa Minh Sơn làm xa phu quay đầu phía trước, trong lòng cũng đã có quyết định, nguyên nhân chính là vì hắn là như mộng phụ thân, mới không thể đủ qua đi, nếu không, cha con ở như vậy dưới tình huống gặp mặt, có như vậy nhiều đôi mắt nhìn, cảnh tượng sẽ là như thế nào khó coi, cho dù là ở quan trường lăn lộn lâu như vậy, Hứa Minh Sơn chính mình đều không thể xác định hắn từ hồ có thể chấn định tự nhiên, huống chi là như mộng, có rất lớn khả năng sẽ đem nàng bức tử, đến nỗi như mộng. Hán đạo sẽ không thiên chân cho rằng chỉ cần hứa ra người không đến rằng liền có thể nói như mộng vẫn luôn ở hứa ra người nào cũng không phải hắn hứa ra tiểu thư nếu nhìn đến chính là bình dân ba ánh này nhất chiêu còn quen dùng nhưng những cái đó cùng hắn cùng chiều làm quan người trung lại có mấy cái là hảo tống cổ không chừng sẽ tái sinh xảy ra chuyện gì tới phát sinh chuyện như vậy tốt nhất chính là nhỏ giọng vô tức mà đem sự tình giải quyết muốn nhéo lên mất mặt sẽ là hứa ra. Vì buộc chết sẽ là hứa như mộng, càng sẽ liên lụy đến trong cung nương. nương đi đem đại tiểu thư mang về phủ nói cho phu nhân, lập tức đưa đi từ đường. Phát sinh chuyện như vậy, như thế xử lý là tốt nhất biện pháp, vô luận như mộng phía trước thanh danh có bao nhiêu hảo, này trong một đêm toàn làm hỏng, chuyện này không có hai ba năm thời gian mọi người là sẽ không phai nhạt, cho dù là hai ba năm lúc sau, người ở kinh thành thấy như mộng vẫn là sẽ nhớ tới. Không có kia ra sẽ nguyện ý nhanh thú ra quá như vậy sự tình như mộng, chẳng sợ các nàng trong lòng. Minh Bạch, việc này như mộng cũng là người bị hại, bất quá liền tính là không thể ở kinh thành tìm được người trong sạch, xa gã lại là có thể, là, chủ tử. Nghe được có người trả lời, hứa Minh Sơn tâm hơi hơi có chút thả lỏng, này liền ý nghĩa nhất khó giải quyết vấn đề đã giải quyết. Trong mắt hàng băng lạnh lẽo làm hắn cả người đều mang theo một bộ người sống, chơ tiếng hơi thở, đầu sở gây tội, kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, tư nguyệt đối với liệu ra thiên kim môn tha như vậy nói, chỉ là không nghĩ tới đường đường y về thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tình tới, hai mươi năm trước, bọn họ một đám theo ra các tướng quân chinh chiến sát tràn, do hỏi tình báo, là địch nhân khắc tinh, lại cũng là đại tề bá đánh trong lòng anh hùng. Chẳng lẽ từ ra các ra chuyện đó phát sinh lúc sau, bảo hộ ra các thánh lăng mấy năm nay, sẽ làm này đó thiết tranh tranh mà hắn tự xa đọa đến như vậy nông nổi. Nhưng mà, cho dù trong lòng tái sinh khí, hứa Minh Sơn cũng minh bạch, liền tính biết, hung thủ là ai, hắn lại có thể như thế nào. Không có chứng cứ, cho dù đem miệng nói làm cũng chưa dùng, Hoàng thượng đối ra các phủ thiên về hắn như thế nào nhìn không ra tới, đừng nói hắn cái này bình bộ thượng thư bảo vệ không hiểu. Chính là thái tử vương ra, cũng không thể đem ra các phụ như thế nào, này cũng chính là ba vị vương ra biết rõ ra các phụ, có thiên hướng thái tử một phương xu thế, lại không dám động nguyên nhân nơi. Bất quá, muốn hắn liền như vậy tính là trăm triệu không có. Khả năng, hứa Minh Sơn thấp hàng mi mắt, che giấu trụ bên trong sát ý, bình tĩnh mặt thẳng tấp mà ngồi ở trong xe ngựa, liền cùng dĩ vãng thượng chiều trên đường nhắm mắt dưỡng thần cũng không có cái gì khác biệt. Phản phất vừa rồi phát sinh chỉ là một kiện không quan trọng gì tiểu nhặt đệm giống nhau. Nhưng mà, hứa Minh Sơn nén giận, muốn một sự nhịn chính sự lành, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại báo thù. nhưng có người lại không muốn bôn tha hắn, thế nhưng lại trên triều đình đem chuyện này. Nói ra, quốc gia đại sự nói đến không sai biệt lắm, triều người xử đứng dậy, đừng nói hiên viên hoàng, chính là toàn bộ trên triều đình đến người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Minh Sơn nhìn sắc mặt so với hắn đều còn nếu không tốt chiều ngự sự, giữa mày đột nhiên nhảy dựng. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay ở Vi Thần tới lâm triều trên đường, thân là ngự sự, kìa há mộng tuyệt đối là độc, miêu tả cảnh tượng hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy buồn tẻ, ngược lại sẽ có loại người lạc vào. Trong cảnh cảm giác, cái gọi là nuôi mà không dạy là lỗi của người làm ra. Vi Thần nói chuyện này, chỉ là tưởng thỉnh thượng thư đại nhân hảo hảo về nhà quản giáo chính mình nữ nhi. Cũng nhẹ chư vị đại nhân lấy làm cảnh giới, các ngươi hại người hại mình không quan trọng, lại không thể ảnh hưởng đại tề thuần tịnh tốt đẹp không khí. Hứa Minh Sơn vừa nghe lời này, trong lòng không ngừng đế mạo huyết nhàn nhạt mà nhìn lướt qua triều ngự sử, kia sắc bén trình độ là hận không thể đem đối phương, trực tiếp thiên đao vạn quả. Mà trên triều đình người, bao gồm hiên viên hoàng cùng hiên viên hy, nếu như không phải bọn họ đều hiểu biết triều Ngự sử làm người. Bọn họ thật sự muốn cho rằng này triệu người sử là bị ra các phủ thu mua, rốt cuộc chỉ cần có tâm nhân tâm đều minh bạch hung thủ là ai, bọn họ không tin, triệu người xử liền tưởng không rõ. Triệu đại nhân, lời này sai rồi, mặc cho ai đều biết chuyện này hứa tiểu thư là vô tội, người không đuổi theo cha hung thủ, ý gì như thế tàn nhẫn mà. Đối đại một cái khuya các tiểu thư, ngược lại ở chỗ này bỏ đá xuống giếng, triệu đại nhân làm người vẫn là muốn đem lương tâm đến hảo. thực mau liền có người đứng ra phản đối triều người sử nói triều người sự sốc lên gục xuống mí mắt nhìn thoáng qua vị kia đại nhân vô tội triều người sử mở miệng nói trần đại nhân dân gian có câu nói tuy đặng thô tục dùng ở chỗ này lại là cực kỳ thỏa đáng rồi bỏ không đinh vô vùng chứng ở đây nhiều như vậy đại nhân đều có thiên kim việc này lại duy đột phát sinh ở hứa tiểu thư trên người chẳng lẽ còn không đủ để làm thượng thư đại nhân tự mình tỉnh lại sao con nữa ta tưởng trần đại nhân hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không có bỏ đá xuống giếng. triệu người sử mở miệng nói, ta nói gắt gao là sự thật, cũng chỉ là tưởng cùng các vị đại nhân đề cái tỉnh, bận rộn đồng thời thỉnh không cần quên dụng tâm mà giáo dưỡng con cái, đến nỗi người theo như lời truy tra hung thủ, đây là hình bộ hoặc là phủ doãn sự tình. hiên viên hiên nâng lên mí mắt, những triệu người sử trong mắt có kinh ngạc, không nghĩ tới mấy năm không gặp. Vị này triệu người sử công lực đã đạt tới như thế nông nổi, bất qua, nhìn hướng minh sơn bộ dáng, hắn trong lòng có chút lo lắng. Thảo, triệu người sử nói được có đạo lý, các ngươi đều hiểu biết hắn làm người, hắn cũng không có ác ý, các ngươi đều dẫn cho rằng dám. Thiên viên hoàng nhìn thoáng qua nhà mình ruộng ràng, trong lòng nhân thật ra thập phần tán đồng câu kia dụng tâm kêu lên còn cái nói, đặc biệt là hắn hài tử. Dùng tâm cùng hắn cảm nhận trung thân là, minh quân nên có thủ đoạn kém đến còn thật xa, không dụng tâm thủ đoạn nhưng thật ra có, chính là tàn nhẫn đến hắn có đôi khi nhìn đến đều đáy lòng phát lạnh, ai, đau đầu. Nếu là tư nguyệt hạ tay, hiên viên hoàng luyện minh bạch, khi thường một lần tư nguyệt trúng độc, phỏng chừng cùng hứa ra cô nương cũng có quan hệ, nhìn thoáng qua hứa minh sơn, thì cô nương có thể nói là bị hủy, nhưng có thể quái được ai, tự làm tự chịu bái, đến nỗi hứa như mộng vì. Cái gì phải đối tư nguyệt hạ độc này liền càng dễ dàng nghĩ tới, nam sách cũng thực hại người nột. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng ngồi ở trên long ỷ hiên viên hoàng lại là quân chủ uy nghiêm mười phần, này cũng không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình, đang ngồi các vị đều là đại tề lương đóng, chậm tưởng các ngươi tất nhiên là có năng lực quản trụ chính mình cùng thủ hạ người miệng, chậm không hy vọng việc này truyền đến ôn ào huyên náo. Lời này xuống dưới, hứa Minh Sơn Trong. Lòng trường thở dài nhẹ nhỏ một hơi, nhưng mà, đương hắn về đến nhà, vội vàng mà đi nội viện, nghe được bên trong truyền đến khóc nhau thanh, cả người phát ra hơi thở làm thấy hắn hạ nhân một đám đều nháy mắt cúi đầu xuống, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình thân mình, giảm nhỏ bọn họ tồn tại cảm. Nương, ta không cần đi trong miễu. Lúc này hứa như mộng thanh âm nơi nào có ngày thường nhu mỹ thanh thúy, xác nhọn gào giống như lâm và tuyệt cảnh trung giả thu cuồng loạn dạy dụa giống nhau, nàng. Khóc kêu nói vừa mới rơi xuống, chạm vào, chạm vào. Truyện đến mạnh mẽ quăng ngã đồ vật thanh âm, thường thường còn kèm theo hứa như mộng cho hạ giận tiếng thét trói tai. Hứa Minh Sơn ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua đứng ở trong viện hạ nhân, lại làm cho bọn họ cả người dùng mình một cái. Trước tiên hành lễ cáo lui cơ hội là trong chớp mắt, toàn bộ trong viện hạ nhân liền biến mất đến không còn một mảnh, tuy rằng đóng lại môn nhưng lại ngăn cản không được bên trong không ngừng nghĩ thanh âm. nhíu mày, rủi tay đẩy ra cửa phòng, liền thấy đầy đất hỗn độn, cùng với lôi kéo nhà mình phu nhân tay áo nữ nhi, người còn có mặt mũi nháo. Hứa Minh Sơn phản phất không phát hiện hứa như mộng khiếp đảm ánh mắt, chàng đầy nước mắt mặt, cũng không có xem trên mặt đất, lập tức mà hướng tới mẹ con hai người đi đến, hứa phu nhân cùng hứa như mộng không tự chủ được mà cho hắn tránh ra lộ, An an phận phận mà đứng ở một bên, nhìn hứa Minh Sơn ở ghế trên ngồi xuống, nghe xong nặng lời nói, nguyên bản. Còn có chút sợ hãi hứa như mộng khóc lóc nói, cha, là có người muốn hại ta. Nói tới đây, quỳ gối hứa Minh Sơn trước mặt, ngươi phải vì nữ nhi làm chủ, là tư nguyệt, nhất định là kia tiện nhân hại ta, cha ngươi phải vì ta báo thù. Báo thù. Đây là tự nhiên, chỉ là lời này hứa Minh Sơn sẽ không nói xuất khẩu, đôi mắt nhìn chầm chầm vào hứa như mộng, kinh thành trung quan gia tiểu thư nhiều như vậy, nàng vì sao đơn yếu hại ngươi. hỏi xong lời này nhìn nguyên bản đúng lý hợp tình nữ nhi chuột dạ cúi đầu tầm mắt sạc qua dừng lại ở hai cái nha hoàng trên người cảm giác được hứa thượng cứ thư tầm mắt hai cái nha hoàng cả người run lên lại cái gì cũng không dám nói không nói hứa minh sơn thanh âm thực bình tĩnh nhớ rõ các ngươi hai cái đều là người hầu đi phu nhân hứa minh sơn nói còn không có nói xong cái kia kêu thúy nhi nha hoàn lập tức dập đầu Lão gia nô thì nói, cầu lão ra vòng qua nô thì người nhà, bên người nạn nha hoàng cũng phản ứng lại đây, hai người ngươi, tới ta đi, thực mau liền đem sự tình nói được rõ ràng. Hứa phu nhân vừa nghe, nguyên bản rất là đau lòng nữ nhi, lúc này lại là tức giận đến một cái tác đánh tới hứa như mộng trên người, người, người, người là muốn hại chết chúng ta cả nhà sao? Thái hậu 60 tuổi đại thọ, là cỡ nào quan trọng nhật tử? nàng hiện tại cỡ nào may mắn tư nguyệt là ở tiệc mừng thọ qua đi mới trúng chiều nếu là thật sự làm như mộng thực hiện được hỏng rồi thái hậu tiệc mừng thọ tư nguyệt dù cho sẽ thân bại danh liệt nhưng nàng về điểm này tiểu xiếc thật cho rằng hoàng thượng nhúng tay còn có thể tra không ra đến lúc đó đừng nói bọn họ hứa ra chính là trong cung quý phi cũng sẽ bị liên lụy nghĩ đến như vậy hậu quả nàng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh nữ hứa như mộng từ nhỏ đã bị kiều dưỡng nơi nào bị như thế đánh quá Mà này một tá trực tiếp đem nặng lý trí đánh đã không có, cũng mặc kệ cái gì đại ra lễ nghi, dùng tay áo một mạt mạnh liệt mà da nước mắt bị khuất mà hướng về phía hứa. Phu nhân quát, ngươi không vì ta làm chủ còn chưa tính, ta bị lớn như vậy khổ, ngươi còn đánh ta, người rốt cuộc còn có phải hay không ta mẹ ruột à? Từ nguyệt kia tiện nhân có cái gì tốt, một đám đèo thấu đi lên, liệu công tử cùng nhập ma giống nhau? Biểu ca cũng đối nàng lệnh mắt tương xem, ngay cả các ngươi hiện tại cũng đứng ở nàng bên kia. Hứa phu nhân bị hứa như mộng, nói tức giận đến thiếu chút nữa liền một hơi thượng không tới, nhìn trước mặt nữ nhi, ở như hoa tuổi tác, phát sinh. Chuyện như vậy, nàng như thế nào sẽ không đau lòng, nhưng nghe một chút nàng vừa rồi nói đều là chút nói cái gì, liền vì một người nam nhân, liền ngồi xuống bực này không biết trời cao đất dài sự tình, thấy nữ nhi lúc này biểu tình, nàng tâm dù cho lại đau. Cho dù còn có hảo chút lời nói ở trong miệng chưa nói, cũng không biết nên nói cái gì. Lão ra, ta đây liền đưa như mộng đi từ đường. Cũng thế, đưa đi từ đường, hảo hảo ma một ma nàng tính tình cũng hảo. Ấn, hứa Minh Sơn gật đầu, hoàng. Thượng đã hạ lệnh, việc này liền sẽ không truyền khai, trong phủ hạ nhân liền cần phải quản hảo. Còn có một đường hộ tống cũng tiểu tâm chút, đừng nháo đến mọi người đều biết. Lời này tuy rằng là đối với hứa phu nhân nói. Nhưng đôi mắt lại là nhìn chằm chằm hứa như mộng, là, lão ra, hứa phu nhân cung kính mà nói, hứa như mộng nhìn nhà mình cha mẹ, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, nàng không ngốc, minh bạch đi từ đường ý nghĩa cái gì đã từng cao cao tại thượng thượng thư phủ, thiên kim bị ra tộc vứt bỏ. Thẳng chờ đến này phong ba qua đi, gã đến xa xôi địa phương đi, này quả thực so nàng sáng sớm lên sở gặp được sự tình cạn làm, cho nàng không tiếp thu được, đã từng cha mẹ là như vậy yêu thương nàng, nàng cho rằng nàng là bất đồng, không nghĩ tới. Ta không cần, ta không cần, hứa như mộng trong mắt hiện lên một tỷ tàn nhẫn, ở bị như vậy nhục nhã thời điểm, nàng tuy rằng hận không thể lúc ấy liền đã chết, nhưng thời điểm lại như cũ muốn sống, nhưng hiện giờ, ở hứa. Minh Sơn hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, động tác nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất mảnh sứ vỡ, cũng mặc kệ trên tay bị trát ra máu tươi, trực tiếp nhắm ngay chính mình trên cổ động mạch, nhìn nàng động tác còn có bất cứ giá nào biểu tình, hứa Minh Sơn giữ mày lại một lần nhảy lên một chút, sắc mặt cũng đang xuống dưới. Hứa phu nhân lại là sợ tới mức không được, như mộng, ngươi làm gì? Nhanh lên đem trên tay đồ vật buông hứa như mộng nhìn nàng đương sắc mặt sợ tới mức. Trắng bịch, phản vất cảm thấy còn chưa đủ giống nhau, trên tay dùng một chút lực, trên cổ đã bị vẽ ra một lỗ hổng, lại xem nàng đơn trong mắt hoảng sợ mà như là muốn ngất xỉu đi giống nhau, mới mở miệng nói, ta không cần đi từ đường. Vậy ngươi liền đi tìm chết, hứa phu nhân đang muốn yếu điểm đầu đồng ý, đó là nàng thân cốt nhục, nàng như thế nào có thể chớ mắt mà nhìn nàng chết, chỉ là nàng lời nói còn không có xuất khẩu, hứa Minh Sơn bình tĩnh thanh âm vang lên, mẹ con hai đều trình. Lớn đôi mắt nhìn hứa Minh Sơn, biết hôm nay ở triều đình triệu người xử nói như thế nào sao? Ngươi nên tự mình kết thúc bảo toàn trong sạch, cũng có thể giữ được thượng thư phủ thanh danh. Cha, lão ra, mẹ con hai đồng thời nói. Hảo hảo đi từ đường tỉnh lại, ta đáp ứng ngươi không cho ngươi xài gã là được, thậm chí có thể nghĩ cách làm ngươi gã cho ngươi mộ dung biểu ca. Hứa Minh Sơn mở miệng nói, thế hứa như mộng trong mắt lộ ra kinh hỷ, bất quá, ở trong ra miếu ngươi muốn thành thành. Thật thật tỉnh lại, ít nhất muốn ba năm thời gian. Nguyên bản kinh hỷ biến thành bất mãn, chính là cha, ba năm thời gian, biểu ca đã sớm cưới vợ, ta không cần làm thiếp. Ta sẽ không làm ngươi làm thiếp, tóm lại ta sẽ nghĩ cách, người nếu là không đáp ứng, nếu không làm không được, coi như ta chưa nói, ngươi là muốn đâm tường, thắt cổ, uống giựt ta đều không ngăn cản ngươi hứa Minh Sơn sợ dĩ nói như vậy, một là muốn ổn định nữ nhi, không cho nàng làm ra cái gì việc ngốc hoặc là mất mặt sự. Tình tới, nhị cũng cảm thấy chuyện này chỉ cần thao tác thích đáng nói, đều không phải là không có khả năng, trường nhạc hầu phụ hiện tại thanh danh cũng không thể so như mộng hảo. Hứa như mộng nghiêm túc mà nhìn hứa Minh Sơn, hảo. Nói xong lời này, mới buông tay, nặng biết hiện tại cần phải làm là tránh đầu sóng ngọn gió, kia tư nguyệt. Có cha ở, người an tâm đi từ đường đi. Hứa Minh Sơn trả lời làm hứa như mộng yên lòng, nương tuy rằng rất là yêu thương nàng, những ở nặng trong mắt cha. Mới là nhất đáng tin cậy nhất không gì làm không được tồn tại. Vì thế, không lâu lúc sau, một chiếc xe ngựa từ thượng thư phủ đi ra ngoài, an tĩnh mà rời đi kinh thành. Mộ dung lâm trong lòng có chút bực bội, nghe người nhà luôn mồm mà nói đại tỷ ngoan độc, một bộ chắc chắn biểu mọi sự tình chính là đại tỷ làm, hắn trong lòng trên thực tế cũng rõ ràng, việc này đại tỷ chỉ sợ thoát khỏi không được căn hệ, ai làm lần đó tổ mẫu đại thọ thời điểm nàng nói ra như vậy nói, nhưng hắn là không tin đại. tỷ sẽ làm như vậy ca thật bực bội vì hứa như mộng sự tình mộ dung vũ nhìn vào hắn vòng buồn không hé răng mà ngồi hồi lâu mộ dung lâm dựng lại đùa nghịch bàn cơ động tác cười hỏi vẫn là nói vì đại tỷ mộ dung lâm ngẩng đầu cựu cựu chỉ sợ sẽ không bỏ qua đại tỷ tam đệ ngươi cảm thấy việc này chính là đại tỷ làm mộ dung vũ khẳng định mà nói thấy mộ dung lâm vẻ mặt giật mình cảm thấy đại tỷ làm được quá phận mộ dung lâm sửng suốt một chút mới gật đầu theo sau có cảm thấy có chút không ổn vì cái gì nếu là bởi vì đại tỷ gan ghét nương nói kia cũng nên đối chỉ lan xuống tay mà không phải hứa như mộng đương nhiên hắn cũng không phải hy vọng xảy ra chuyện chính là nhà mình mội tử chỉ là có chút không nghĩ ra mà thôi ấn liền phải hỏi hứa như mộng nàng đối đại tỷ làm cái gì mộ dung vũ vẻ mặt lạnh nhạt Đại ca, việc này cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi không cần lo cho, hứa như mộng như vậy nữ nhân nhưng không đáng người bố thí động tình tâm, kỳ. Thật, đại ca, ngươi hẳn là cao hứng mới là, phải biết rằng tự liệu vô ngạn sự tình sau kia nữ nhân nhìn ánh mắt của ngươi hận không thể đem ngươi nuốt đi xuống. Vừa nghe mộ dung vũ nói được lời này, mộ dung lâm có chút mặt đỏ mà nói, nói hưu nói vững cái gì. Hứa như mộng sự tình ở Kinh Thành cũng không có khiến cho bao lớn phong ba, liên tục 10 ngày mưa to ở mọi người tâm lý đều bị kín một tầng bóng ma, trận này vũ rốt cô khi nào mới có thể đình, nếu là như vậy vẫn luôn hạ đi xuống. Cho dù Kinh Thành đường sông thông suốt cũng không tồn tại thủy tai khả năng, nhưng đại tê địa phương khác liền nói không chuẩn. Hôm nay buổi tối. dùng quá cơm chiều, như cũ là quản gia nói Dương Thiên Hà sự tình, âm độc ở biết tư nguyệt rõ ràng Dương Thiên Hà chúng độc lúc sau như cũ thơ ơ, mỗi lần đều sẽ đánh gãy quản gia, thứ thượng vài câu, đêm nay cũng không ngoại lệ, từ dộn giang cùng Dương Thiên Hà đi rồi lúc sau, hắn tổng cảm thấy nơi này quạnh quẽ rất nhiều, nhưng vì cái gì chính mình, như cũ không có rời đi, nguyên nhân này, âm độc bản thân đều tưởng không rõ. Tổng không phải là bởi vì ra các vũ dương thiền hà, sáng lập ra tới những cái đó đồng ruộng đi. Liền ở ngay lúc này, Tư Nguyệt đem tay phải rủi đến âm độc trước mặt, làm cho âm độc có chút không thể hiểu được, nhưng thật ra ra các thanh lăng đôi mắt hiện lên một đạo quang làm gì? Bắt mạch, Tư Nguyệt cười nói, tuy rằng nàng chính mình trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn là tưởng xác nhận xuống dưới. nghe âm độc, nhìn thoáng qua Tư Nguyệt. Gật đầu đem ngón tay đặt ở tư nguyệt trên cổ tay, tuy rằng không rõ ràng, có thể âm độc năng lực, vẫn là thực dễ dàng liền xác nhận, tấm tắc kia ngốc tử thật đúng là không kém, chúc mừng à, ngươi mang thai. Đa tạ, tư nguyệt tươi cười càng thêm khắc sâu một ít, mẫu thân, ngươi trong bụng có tiểu đệ đệ, Diệu hương bảo cười đến vẻ mặt sáng lạng, ngạc nhiên mà nhìn tư nguyệt bình thản bụng nhỏ, trong lòng rất là cao hứng, sư phó, ngươi ngày mai nhất định phải đem. Tin tức tốt này nói cho ca ca, hắn nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Tự hiên viên hy hi khôi phục thái tử thân phận lúc sau, hắn công tư nguyệt người một nhà liền không có ở gặp mặt, bất quá, lẫn nhau tình huống thông qua âm độc cái này người trung gian hiểu biết thật sự rõ ràng. Âm độc vừa nghe lời này, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương hưng bảo, vốn là không muốn, nhưng tưởng tượng đến rộn ràng có thể cao hứng, lại cảm thấy đi một chuyến cũng không có gì. Ngày thứ hai, buổi trưa vừa qua. Khỏi không bao lâu, trong hoàng cung, hiên viên hoàng nhìn thông qua bí mật con đường đưa lên tới tấu chân, khiếp sợ lúc sau, đi tuyên thái tử tiến cung. Hoàng thượng nếu không có chỉ định làm hắn đi, diệp công công liền phân phó thủ hạ thái dám đi tuyên chỉ, chỉ chốc lát, hiên viên hoàng đưa qua một quyển sổ con, ngươi tự mình đưa đến vương phủ, kêu lên vương tuyết quân trong tay. Là, hoàng thượng, diệp công công mở miệng nói. non nửa cái canh giờ sau, trong người thư phòng, thiên viên. Hi nhìn kia bổn mật chiếc, một đôi tay đều đang run rẩy, trong lòng vẫn nổ khiếp sợ, thương tâm khổ sở cũng không có che giấu, tại đây mặt trên, có một cái hắn thập phận quen thuộc tên, Thái Bác Văn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày ấy từ biệt, thế nhưng sẽ là thiên nhân vĩnh cách, không phải đã nói mấy năm liền sẽ bị chịu hồi kinh thành sao. Phụ Hoàng, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại tâm tình, nhưng hiên viên hi trong đầu tràng đầy đều là Thái Bác Văn bộ dáng, ít khi nói cười xo so trên. Triều đình ngự sử còn muốn nghiêm túc gương mặt, nhưng lại có một viên so người khác đều ôn nhu tinh tế tâm, ở anh huyện đi theo vương tuyết quân học tập những ngày ấy, cho dù là rất nhỏ sự tình, hắn đều chiếu cố thật sự là chu đáo, càng đừng nói hắn xác thật là một cái khó được quan tú Người nói như thế nào không liền không có, vẫn là lấy như vậy thì cốt vô tồn phương thức, hiên viên hy hi tổng cảm thấy này cũng không phải sự thật, người nọ còn hảo hảo mà tồn tại, quá một hai năm liền sẽ trở lại. Kinh thành giống nhau, nhưng cúi đầu nhịn trong tay mật chỉ hắn biết rõ, có thể viết tiếng nơi này thừa đến phụ hoàng trước mặt, bên kia giác ngộ giả dối khả năng, phụ hoàng, chẳng biết người muốn nói cái gì, hiên viên hoàng nhíu mày, chuyện này chậm sẽ điều tra rõ, người đi thông chi thai phủ người đi. Hiên viên hiến minh bạch hiên viên hoàng như vậy an bài là vì cái gì, hiện giờ thái phủ giống như là năm đó ra các phủ, lại nói, lấy thái chiến dường cùng ra các phủ quan hệ, hắn vừa đi. Cho dù không thể lập tức khiến cho mấy thái phủ đứng ở hắn bên này, nhưng tuyệt đối có thể làm thái phủ người không đứng, ở mặt khác vài vị huynh địa bên người, chỉ là phụ hoàng. Mặc dù biết phụ hoàng là vì hắn hảo, hắn cũng không muốn thái bác văn đối hắn hảo có lẽ ngay từ đầu là, bởi vì mẫu thân cùng tiểu bảo quan hệ, nhưng đến sau lại, thiệt tình cùng giải ý hắn là có thể phân biệt đến rõ ràng, đúng là bởi vì như thế, hắn mới không nghĩ đem hắn chết lấy tới lợi dụng, trở thành chính mình. Cùng mặt khác Huỳnh để đánh cờ công cụ, việc này làm người khác đi thôi, ý thần không muốn, thỉnh phụ hoàn thành toàn. Hiên viên Hoàng nhìn quê trên mặt đất Hiên viên Hi, trong lòng lại một lần thở dài, nếu là trước đây, hẳn khẳng định sẽ miễn cưỡng thậm chí là trách cứ, chỉ là mất mà tìm lại lúc sau, mặc dù là trong lòng cảm thấy hẳn là giống phía trước như vậy, cần phải làm được lại không dễ dàng, thôi, ngươi lui ra đi, chẩm làm người tuyên thái chiến dưỡng tiến cung Đa tạ phụ Hoàng Hiên viên hiệt cười nói, Thảo đi, vì bảo bối nhi tử như vậy tươi cười, hiên viên hoàn càng cảm thấy đến vừa rồi không có làm sai. Vương phủ nội, vương tuyết quân cùng dương hương bảo, sư phó hai cái đang ở thư phòng từng người làm từng người sự tình, nghe được dịp công công tới thuyên hoàng thường ý chỉ, vương tuyết quân sửng sốt một chút, làm tiểu bảo nghỉ ngơi một hồi, chính hắn đi ra ngoài. Này, này, sao có thể nghi hoặc mà tiếp nhận sổ con, mở ra lúc sau, vương tuyết quân trên mặt. Thư cười như thủy chiều rút đi, bị trắng bạch sợ thay thế được, cả người đều lùi lại hai bước, nói chuyện miệng đều đang run rẩy. vương tuyết quân đồ đệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái hắn đều là dùng tâm, chính là nói đưa bọn họ trở thành nhi tử đối đãi đều không quá phận, hiện giờ bỗng nhiên nhìn đến như vậy tin tức, hắn như thế nào thừa nhận được. Diệp công công thở dài, há mồm muốn ăn ủi nói, tới rồi trong miệng, cũng chỉ dư lại hai chữ, nén bi thương. Vương văn Diệp nhìn. Nhà mình tiểu nhi tử như vậy, như thế nào có thể buông tâm, lấy quá hắn trong tay thiệp trong lòng cũng rất là khiếp sợ, kia hai tử còn không đến ba mươi tuổi đi. Như vậy tuổi xuân chết sớm, hắn đều cảm thấy khó chịu, huống chi là con của hắn. Vương tuyết quân lắc đầu, cả người ngựa khí nói ngồi trở lại ghế trên, chi bằng lăn ngã vào mặt trên, hốc mắt có chút đỏ lên, ta đi phía trước, hắn cùng ta nói, về sau hắn hai tử định là muốn họ lý, nhưng hiện tại... Hai tay bắt lấy ghế giữa tay vịn ngành, xinh xinh mà bẻ hà hai khối tới, bọn họ lý ra như vậy tuyệt hậu, nói vậy hắn chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Tuyết quân, người bình tĩnh chút, nhìn trong mắt lập lòe sát ý nhi tử, Vương Văn Diệp trừ bỏ trong lòng thở dài, lại có thể nói cái gì? Vương Tuyết quân như là không có nghe thấy Vương Văn Diệp nói giống nhau, còn một chút đứng dậy, phù thân, người yên tâm, ta biết đúng mực. Nói xong. soạn người liền đi diệp công công nhân thật ra không thèm để ý vương tuyết quân thất lễ tùy ý mà nói hai câu liền sắc mặt có chút trầm trọng mà rời đi nhìn âm ô thiên không ngừng rơi xuống vũ bảo táp đã tới sao sư phó người làm sao vậy dương hưng bảo buông bút lông, mẫn cảm mà cảm giác được vương tuyết quân tâm tình rất là không tốt người sư huynh hắn đi vương tuyết quân ngồi ở dương hưng bảo trước mặt mở miệng nói dương hưng bảo chớp mắt Có chút phản ứng không kịp, đi. Chỉ là hỏi xong lúc sau, lại nhìn vương tuyết quân trên mặt trên lưng biểu tình, khuôn mặt nhỏ. Lập tức liền trắng, như thế nào sẽ? Ngươi không tin đi, ta cũng không tin, nhưng vừa mới ta thu được tin tức, chẳng những là người sư huynh, huyện nha tất cả mọi người không có một cái tồn tại. Vương tuyết quân nhẹ giọng nói, thanh âm kia, như là khinh phiêu phiêu long chim giống nhau, rơi xuống dương hưng bảo trong lòng, lại có thực trọng địa như là lập tức liền biến thành thật lớn cục đá. Ép tới hắn không thở nổi, theo bản năng mà đem bàn tay tiến trong lòng ngực móc ra kia khối lệnh, bài, cúi đầu nhìn, nước mắt lạc cạch lạc cạch mà hạ xuống ở lạnh băng hủy chương đồng thượng, tại sao lại như vậy? Lời này vương tuyết quân cũng đúng trả lời, nếu là sớm biết rằng sẽ như thế, rồi đi thời điểm hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem hắn mang về kinh thành, có lẽ như vậy, hắn là có thể đủ tránh được kiếp nạn này. Nghĩ đến đây, vương tuyết quân cười khổ gia tiếng, khi tiếng cười áp lực thống khổ, làm dương Hưng bảo trong lòng càng thêm khó chịu, nước mắt lưu mà càng thêm lợi hại. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên đứng dậy, sư phó, không gió bọn họ đâu. Hoàng thượng có hay không nhắc tới bọn họ. Vương tuyết quân ánh mắt chợt lé, đột nhiên nghĩ đến bọn họ trước khi rời đi, tư văn đưa cho bọn họ xem thiên mệnh châu, bất chấp trong lòng khó chịu. 15 phút lúc sau. Tư Nguyệt kinh ngạc mà nhìn cùng Dương Hưng Bảo trở về Vương Tuyết Quân, này còn không đến canh giờ, thiệu bảo, đây là làm sao vậy? Nhìn hốc mắt đỏ lên Dương Hưng Bảo, đau lòng đến. Không được. mẫu thân, sư huynh hắn bị người hại chết. Dương Hưng Bảo viên khóc biên nói, ngươi mau chút làm người đi cứu không gió bọn họ. Dương Hưng Bảo nói làm tư Nguyệt sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, nhìn về phía một bên Vương Tuyết Quân. Lúc này Vương Tuyết Quân trên mặt là một chút tươi cười đều không có. Kia sư suốt bộ dáng hoàn toàn không có ngày thường đại tề nổi tiếng nhất đại nho nên có khí chất, gật đầu, phun ra hai chữ, diệt môn, tơ nguyệt trong lòng cả kính, theo sau. Thực mau liền hiểu được, các người ở chỗ này chờ, nói lời này, liền đi ra các thanh lang sân, đem việc này nói cho hắn, cựu cựu có thể hay không làm hắc y vệ lập tức đi tiếp không gió bọn họ ba cái. Có thể, và các thanh lang gật đầu, bất quá, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lời này làm tư nguyệt tâm không ngừng mà đi xuống trầm, thắng tự nhiên là minh bạch, nếu là diệt môn, những người đó thực mau liền sẽ phản ứng lại đây, đối tư văn bọn họ xuống tay, liền tại đây một ngày, thành tay một cái hàng năm cho người ta đoán chữ đoán mệnh tiên sinh đột nhiên như là, điên rồi giống nhau, ở trong mưa chạy như điên, vẻ mặt hoảng sợ, trong miệng quần loạn mà gào thét, yêu tinh yêu tinh buông xuống, chúng ta xong rồi, đại tê xong rồi. Từng tiếng không muốn sống gào giống, cho dù là thông qua thật mạnh màn mưa, con đường hai bên bá tánh như cũ nghe được giành mạch, kia trước nay đều bình tĩnh tiên sinh khủng hoảng biểu tình, chuông dãy thanh âm, còn có điên cuồng động tác làm bị tới. đã bị mưa to ảnh hưởng tâm hoảng hoảng người đi theo sợ hãi lên. À, phụ nhân tiếng kêu sợ hãi vang lên, chỉ thấy khi đoán chửi tiên sinh liền như vậy ở trong mắt bọn họ, từ trong lòng ngực móc ra một phen thủy thủ. như là không sợ đau giống nhau, hướng chính mình trên người trác, vài cái lúc sau, cả người đã bị máu tươi nhiễm hồng, thực mau bị nước mưa cọi giữa, chảy hảo ra, thiêu chết. Yêu tinh, cho dù là trong miệng tràn đầy máu tươi, kia đoán chữ tiên sinh vẫn là nghĩ ma giống nhau chát. Thân thể của mình, cuối cùng bốn chữ, phản phất là hắn cùng ác quỷ tranh đấu thắng lợi sau lưu lại, lại phối hợp cặp kia giữ tợn gương mặt, lại chậm rãi ngã xuống. A, a Hết đợt này đến đợt khác tiếng thế chói tai lúc sau, có chút gan lớn nam nhân cẩn thận mà thong thả mà tới gần, thấy khi tiên sinh tay phải còn chặt chẽ mà nắm trụy thủ, mà kia trụy thủ lại là hoàn toàn đi vào khi tiên sinh thân thể, ngay cả tay bính đều đi vào một ít, có thể thấy được lúc ấy hắn xuống tay có bao nhiêu tàn. Nhẫn đa dụng lực Một cái diện mạo thu cùng nam nhân dùng chân đá đá, thấy hắn không có động tĩnh một đám người mới tiến lên, một cái nhắc tới gần người rủi tay muốn đi sờ sờ. Xác nhận đối phương có phải hay không đã chết, vây đi lên mọi người ngừng thở, không đành lòng đi xem kia tiên sinh trên người huyết lỗ thủng, con mắt không chớp mắt mà nhịn chầm trầm kia sờ mặt tay, đột nhiên, kia tay bị huyết tay chặt chẽ bắt lấy, tất cả mọi người sợ tới mức mặt thét trói tay đều quên mất. Yêu, tin tới, kia tiên sinh gắt gao mà nhìn tới gần người của hắn nhóm, lấy cực kỳ quỷ dị phương thức nói xong này bốn chữ, nghiêng đầu, buông tay, không có xin lợi. phủ như cụ ở không ngừng rơi xuống những ở đây người mỗi một cái không cảm thấy một cổ hàng khí từ lòng bàn chân thẳng lẽn đến toàn thân các nơi đỉnh đầu không trung phản vất có một con ác quỷ đôi mắt đang nhìn bọn họ sợ đến không được